Mà nếu dưới tình huống như vậy, Tần Lan Tinh đối La Tử Lạc cũng cố ý kia đó là làng co tình, thiếp cố ý, nàng lại muốn từ giữa chặn ngang một đòn, liền không phải đơn giản như vậy sự tình. Không thể phủ nhận, Tần Nguyệt Hồng đối Tần Lan Tinh là có kiên kỵ. Pham là có thể, Tần Nguyệt Hồng hy vọng Tần Lan Tinh có thể hoàn toàn cùng La Tử Lạc chặt đứt lui tới. Tần Lan Tinh bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu thôi, khuôn mặt tuy rằng lớn lên còn tính tinh xảo. dáng người lại cực kỳ gầy yếu, nơi nào giống cái hảo sinh dưỡng. Lại đối lập một chút chính mình đấy đà, tuy nói nàng sắc thật so là tử lạc lớn hơn vài tuổi, nhưng Tần Nguyệt Hồng như cũ kiên trì, tuổi đại cũng có lớn tuổi hảo, nàng so Tần Lan Tinh càng sẽ hầu hạ người, cũng càng chi kỷ không phải. Trong phút chốc công phu, Tần Nguyệt Hồng hiển nhiên nghĩ tới rất nhiều, liền Tần Lan Tinh có thể hay không sinh hài tử đều bắt đầu suy xét thượng. Nhưng mà ở Tần Lan Tinh bên này, tần nguyệt hồng nói không thể nghi ngờ là thiên đại chê cười ân chu lão gia sắc thật đối đại đường tỷ yêu sâu sắc đại đường tỷ nên hiểu được cảm ơn biết phúc vẻ mặt không sao cả gật gật đầu tần lan tinh lời nói không phải không có tán thành cùng tán đồng chi ý lại là lệnh tần nguyệt hồng sắc mặt trắng lại thanh cực kỳ khó coi nàng nơi nào muốn chu lão gia ái mộ nàng bực này phúc khí lại nơi nào muốn cảm như vậy ân Nếu là la tử lạc chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái, mặc dù Chu Lão ra coi nàng như con kiến, nàng cũng không ngại. Chỉ tiếp ý nghĩ như vậy, Tần Nguyệt Hồng chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại, lại không thể nào nói ra, cũng không thể nói cho người ngoài nghe. Nếu không, nàng thể diện còn không mất hết, ở Tần Lan Tinh trước mặt cũng càng thêm không có tự tin, không thể ngẩng đầu đỡ ngực. Tần Lan Tinh nhưng thật ra không có Tần Nguyệt Hồng tưởng nhiều như vậy. Thấy Tần Nguyệt Hồng sắc mặt không lắm đẹp. lập tức liền cười khai mặt đại đường tỷ đây là làm chi chẳng lẽ ta còn nói nói bậy vừa mới rõ ràng là đại đường tỷ bản thân nói chu lão ra dốc hết sức quấn lấy đại đường tỷ luyến tiếc buông tay đâu kỳ thật đại đường tỷ cũng là đang ở phúc trung không biết phúc chu phủ là như thế nào dòng dõi đại đường tỷ đã từng không phải treo ở bên miệng nói thẳng được chứ như thế nào hiện nay có cơ hội bước vào đi đại đường tỷ ngược lại không thích Tuy rằng Tần Lan Tinh là cười nói những lời này, nhưng Tần Nguyệt Hồng nghe chính là cảm thấy, Tần Lan Tinh đây là ở cố ý châm chọc nàng. Buồn cười, khinh người quá đáng. Sắc mặt biến lại biến, Tần Nguyệt Hồng đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, cố nén không có chiều Tần Lan Tinh cổ vươn tay đi. Cố nhiên lại là tức giận, Tần Nguyệt Hồng cũng vẫn là nhớ rõ, nơi này là Tần Lan Tinh ra, là Tần Lan Tinh địa bàn, Không nói nàng có thể hay không một lần là bắt được Tần Lan Tinh. Chỉ nói có Lý Thúy Hương ở, nàng liền căn bản không động đậy Tần Lan Tinh mảy may. Ngược lại, Pham là nàng có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, sợ là tùy thời tùy chỗ liền sẽ bị Lý Thúy Hương hung hăng giáo huấn một phen. Lý Thúy Hương thủ đoạn, Tần Nguyệt Hồng đánh xem thường đến đại. Ngay cả nàng chính mình mẫu thân, cũng thường xuyên ở Lý Thúy Hương trong tay có hại. Lâu như vậy tới nay, Tần Nguyệt Hồng tự nhiên là không dám coi khinh Lý Thúy Hương. Bởi vì đối Lý Thúy Hương kiên kỵ. này đây cứ việc tần lan tinh cực kỳ đáng giận tần nguyệt hồng vẫn là nhịn xuống huống chi tần nguyệt hồng còn nghĩ từ tần lan tinh nơi này xuống tay vớt đến chỗ tốt không khỏi liền càng thêm có thể nhịn lan tinh nói gì vậy chu phủ lại hảo cũng là ngươi nhị đường tỷ nhà chồng đại đường tỷ lại là không hiểu chuyện cũng không thể cùng chính mình thân mội mội đoạt nhà chồng không phải thật giống như lan tinh ngươi cũng không thể cùng đại đường tỷ đoạt biết không mượn sự nói sự Tần Nguyệt Hồng chuyển thức mau, lập tức liền đem đề tài kéo dài đến nàng cùng Tần Lan Tinh trên người. Tân Nguyệt Hồng lời nói rất là có ý ngoài lời. Chẳng qua Tần Lan Tinh giật nhẹ khoe miệng, căn bản không tính toán phối hợp. Đại Đường Tỷ muốn cùng ta cướp Tân Nhân Sự, không có khả năng lạc. Ta còn nhỏ đâu, gần mấy năm sẽ không nói thân. Bất quá Đại Đường Tỷ khẳng định chờ không kịp, không chừng ngày mai liền gả đi ra ngoài. Ai nói? Nàng sao có thể ngày mai liền gả đi ra ngoài. Thật đương nàng là tùy tùy tiện tiện người nào liền xếp gả. Chê cười. Tân Nguyệt Hồng theo bản năng liền phải phản bác tần Lan Tinh nói. Bất quá lời nói tới rồi bên miệng, rồi lại đột nhiên đình chỉ. Dừng một chút, không xác định nhìn tần Lan Tinh, kia Lan Tinh ý tứ là, là. trấn trên vị kia quý nhân 3-4-5 nội cũng là sẽ không nói thân. ân. Vị nào quý nhân. Là tử lạc. Tần Lan Tinh tự nhiên là biết được Tần Nguyệt Hồng đang nói ai. Nhưng cố tình, nàng chính là muốn cùng Tần Nguyệt Hồng vòng quanh, chỉ khi Tần Nguyệt Hồng nhữ mày lại phẫn hận. Đúng vậy gần như là nghiến răng nghiến lợi, Tần Nguyệt Hồng đối với Tần Lan Tinh gật gật đầu, gắp. Nàng tính tình lại hảo, cũng dung không được Tần Lan Tinh này khinh lục nàng. Tần Lan Tinh tốt nhất thức thời điểm, đừng quá quá mức. Bằng không, nàng là thế tất phải cho Tần Lan Tinh vài phần nhan sắc nhìn xem. Liên tính không thể thật sự đem Tần Lan Tinh thế nào, khá vậy không tỏ vẻ, nàng liền không thể làm Tần Lan Tinh biết được như thế nào họa là từ ở miệng mà ra khôn kể chi đau. Có bản lĩnh, Tần Lan Tinh liền thử lại. Nga, nguyên lai đại đường tỷ là ở tìm hiểu la tử lạc hôn sự A. Chỉ tiếp, Tần Lan Tinh vẫn chưa có thể thành công tiếp thu đến Tần Nguyệt Hồng cảnh cáo cùng uy hiếp, này đây, nàng châm trọng còn ở tiếp tục, thả càng diễn càng liệt, ta đây cũng không biết. La tử lạc hiện nay thân phận không giống nhau, hôn nhân đại sự tự nhiên muốn từ xa ở thượng kinh cha mẹ làm chủ. Ta một tầm thường bá cánh ra tiểu nữ tử, nơi nào có thể vì La tử lạc đương ra làm chủ, định ra việc hôn nhân. Ta khuyên đại đường tỷ cũng đừng nghĩ. Lấy đại đường tỷ thân phận, là trèo cao không nổi La tử lạc. Tân Lan Tinh nói chính là trong lòng lời nói, cũng là đại lời nói thật. Tân Nguyệt Hồng thân phận, xác thật trèo cao không thượng tam vương phủ. Đừng nói La Tử Lạc căn bản không thích Tần Nguyệt Hồng, chẳng sợ La Tử Lạc thật sự ái mộ Tần Nguyệt Hồng, chỉ sợ Tam Vương phủ bên kia vài tòa núi lớn cũng là vô luận như thế nào đều vượt qua bất quá đi. Tần Nguyệt Hồng cũng không biết La Tử Lạc thân phận thật sự. Nhưng nghe nói Tần Lan Tinh nói, nàng trèo cao không nổi La Tử Lạc, Tần Nguyệt Hồng tâm tình không cấm càng thêm bực bội. Ta trèo cao không nổi, chẳng lẽ Lan Tinh ngươi liền trèo cao đến nổi lên. Đều là nhà mình tìm muội Lan tinh Hà tất nói chuyện giật gân, cố ý tìm đại đường tỷ không thoải mái, càng sâu đến còn lấy khó nghe ngôn ngữ làm nhục với ta cái này đại đường tỷ. Cũng thế, xem ở lan tinh ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm thượng, đại đường tỷ đại nhân có đại lượng, liền không cùng lan tinh ngươi so đo. Chỉ hy vọng lan tinh ngươi lúc sau đừng lại này không hiểu chuyện, liền nhà mình đại đường tỷ đều nhẫn tâm như thế hãm hại. Tân Nguyên Hồng Đường Hoàng một phen nói ra tới. Trực tiếp liền cấp Tần Lan Tinh định rồi vài hạng tội danh, nói rõ là muốn hướng chết giẫm Tần Lan Tinh. Tần Lan Tinh không có khả năng nghe không ra Tần Nguyệt Hồng tính kế cùng ý ngoài lời. Đến nỗi nàng rốt cuộc có phải hay không nhận tâm hãm hại, lại là không phải cố ý làm nhục Tần Nguyệt Hồng. Thực xin lỗi, Tần Lan Tinh lười đến cùng Tần Nguyệt Hồng tranh chấp lý luận, cũng không nghĩ xin lỗi cũng hoặc là càng sâu một bước giải thích. Như vậy, việc này đến đây liền cũng coi như ngưng hẳn. Cao thâm khó đoán nhìn thoáng qua Tần Nguyệt Hồng, Tần Lan Tinh nhấp môi, cười, ân ân, cảm ơn Đại Đường Tỷ không cùng ta so đo. Ta đây liền không lưu Đại Đường Tỷ, Đại Đường Tỷ trước hết mời rời đi nhà ta đi. Miễn cho Đại Đường Tỷ mặt dày mày dạ ăn vạ nhà ta, ta một cái con nít con nôi không hiểu chuyện, nói chuyện làm việc lại va chạm Đại Đường Tỷ, kia đã có thể không hảo. Rõ ràng Tần Lan Tinh ngoài miệng nói chính là túi đầu chịu thua nói, nhưng Tần Nguyệt Hồng thật sự cao hứng không đứng dậy. Cùng với nói Tần Lan Tinh là ở cùng nàng ngừng chiến, không bằng nói Tần Lan Tinh là lười đến cùng nàng nói chuyện, trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Mà nay Tần Nguyệt Hồng, không có cái kia cốt khí cùng tự tin nói đi là đi, càng thêm không có biện pháp đầu một ngẩng liền biểu tình cao ngạo để lại cho Tần Lan Tinh một cái tuyệt trần mà đi bóng dáng. Nàng muốn trốn tránh chu ra người, còn cần thiết dựa vào Tần Lan Tinh người nhà bảo hộ cùng phù hộ. Cứ việc... nàng đánh tâm nhãn căn bản coi thường Tần Lan Tinh này người một nhà. Liên tiếp làm vài cái hít sâu lúc sau, Tần Nguyệt Hồng lại một lần điều chỉnh tốt cảm xúc, túi đầu, mang theo không phải không có khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tần Lan Tinh. Lan Tinh, ngươi lại không phải không biết đại đường tỷ hiện nay tao ngộ khốn cảnh, một khi rời đi, khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn Tần Nguyệt Hồng lời này nhưng thật ra nghiêm trọng, cũng đủ do người. Tần Lan Tinh chấp trước mắt, ra vẻ kinh ngạc hít hà một hơi. Vô vô bộ ngực, thật sự nha. kia nhưng làm thế nào mới tốt? Bị tần lan tinh một bộ diễn trò biểu tình cùng ngựa khí đổ thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên, tần nguyệt hồng trên mặt xanh trắng đan sen, cực độ nan kham nhìn cố làm ra vẻ tần lan tinh. Quá dôi trá. Nàng không phải lần đầu tiên kiến thức tần lan tinh không biết xấu hổ, lại là đầu độ bị tần lan tinh bức cho lui không thể lui, một câu đều nói không nên lời. nếu không phải ngại với tần lan tinh là nàng đáp thượng la tử lạc duy nhất nhị cầu nếu không phải xem ở la tử lạc đối tần lan tinh còn có vài phần không giống người thường nàng nơi nào yêu cầu nhẫn mại tính tình chịu nhiều như vậy ủy khuất cùng nàng kham quá khó tiếp thu rồi thật giống như bị người lấy nắm tay đánh trong lòng tần nguyệt hồng thiếu chút nữa liền bạo phát lược hiện chật vật thiên quá mặt tần nguyệt hồng nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng khóc nước nở lên lan lan tinh ngươi Người đây là một hai phải bức. Bước đại đường tỷ chết cho người xem sao? Nha, cái này tội danh so với trước kia như vậy nhiều tội danh đều phải tới đại, cũng càng thêm nghiêm trọng. Đều nhắc lên mạng người a. Nếu Tần Nguyệt Hồng đều này diễn trò, Tần Lan tinh run run vào áo, đón khó mà lên, cùng Tần Nguyệt Hồng kêu lên trận tới, đại đường tỷ nhưng ngàn vạn không cần như vậy nói. Nếu đại đường tỷ tình nguyện chết, cũng không chịu gả chồng. Chi bằng Dứt khoát lấy cây kéo rào tóc, đi trên núi đường Ni Cô đi. Một khi đại đường tỷ làm như vậy, nói vậy chu lão ra cũng sẽ không quấn lấy đại đường tỷ một hai phải gả cho hắn không phải. Tần Lan Tinh lời này nói nhẹ nhàng, lại là trực tiếp chấn đến Tần Nguyệt Hồng cả người run lên, bạch mặt đã quên khóc thút thít, không dám tin tưởng chừng mắt nhìn lại đây. Đáng chết Tần Lan Tinh, nàng không tha cho này nha đầu chết tiệt sáu mươi 69 Tần Nguyệt Hồng không nghĩ tới Tần Lan Tinh cư nhiên như thế ác độc, tồn làm nàng đi đường ni cô tâm tư. Nếu như nàng sớm biết rằng, nàng nhất định sẽ không mặc kệ Tần Lan Tinh như thế kiêu ngạo, càng thêm sẽ không dung túng Tần Lan Tinh nhật tử quá đến này sung sướng. Càng nghĩ càng cảm thấy Tần Lan Tinh là cố ý cùng nàng đối nghịch, không nghĩ làm nàng hảo quá, Tần Nguyệt Hồng khí thẳng dậm chân, trừng mắt Tần Lan Tinh ánh mắt giống như bí mật mang theo thượng dao nhỏ, chỉ hận không được lập tức làm Tần Lan Tinh mất mạng. Tần Lan Tinh lại là không thèm để ý Tần Nguyệt Hồng như thế nào xem nàng. Ở nàng mà nói, chỉ cần Tần Nguyệt Hồng đừng tới tội nàng, nàng cũng lời đến cùng Tần Nguyệt Hồng so đo. Nhưng mà, Tần Nguyệt Hồng tựa hồ căn bản không có nhìn ra nàng nhường nhịn, cũng vẫn chưa xem hiểu nàng không cho là đúng. Như vậy, nếu Tần Nguyệt Hồng một hai phải cùng nàng nháo đến túi bụi, nàng liền cũng không khách khí, chỉ lo cùng Tần Nguyệt Hồng rằng co. Đến nỗi Tần Nguyệt Hồng rốt cuộc đánh như thế nào bản tính. Lại muốn từ trên người nàng được đến cái gì, thực xin lỗi, Tần Lan Tinh không tính toán để ý tới, càng thêm sẽ không cấp Tần Nguyệt Hồng thực hiện được cơ hội. Tần Nguyệt Hồng là thật sự bị Tần Lan Tinh khí tàn nhẫn. Thậm chí nàng không còn có ở chỗ này ngốc đi xuống, sắc mặt xanh mét rời đi. Kinh này một chuyện, Tần Nguyệt Hồng càng thêm nhận định, Tần Lan Tinh người một nhà đều không phải cái gì tốt. Ừ, muốn tránh ở một bên xem nàng chê cười. Nàng là quyết định sẽ không làm tần Lan Tinh này nhóm người thực hiện được. Nhìn theo tần Nguyệt Hồng rời đi, tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, chút nào không quan tâm tần Nguyệt Hồng hướng đi, đối tần Nguyệt Hồng giờ phút này ý tưởng càng là không thèm để ý. Tần Nguyệt Hồng muốn dẫm lên nàng thượng vị, gả cho la tử lạc. Si tâm vọng tưởng, nàng là nhất định sẽ không làm tần Nguyệt Hồng như nguyện. Rời đi tần Lan Tinh ra, tần Nguyệt Hồng kỳ thật cũng không có địa phương khác nhưng đi. Mà nay một mình trở về Trấn thượng. hiển nhiên là không khôn ngoan cử chỉ như vậy nàng có thể đi địa phương cũng chỉ có tần mãi mãi ra cứ việc không phải thực thích tần mãi mãi cho tới nay cùng tần mãi mãi nào đến cũng không phải thực vui sướng chính là vì nay chi kế trừ bỏ tần mãi mãi tần nguyệt hồng thật đúng là tìm không thấy mặt khác đồng minh nhà mình cha mẹ là đừng nghĩ liên tân hải cùng chu tiểu liên bản lĩnh tần nguyệt hồng thật là trướng mắt cũng trông cậy vào không được so sánh dưới Tần Nguyệt Hồng không thể không thừa nhận, Lý Thúy Hương cái này nhị thẩm mới là cái bưu hãn nhân vật. Nói đến Lý Thúy Hương bưu hãn, nhà nàng mãi mãi lại làm sao không phải như thế. Nếu tần mãi mãi chịu vì nàng cùng chu ra làm ầm ĩ một trận. Tần Nguyệt Hồng trong mắt tinh quang hiện lên, trên mặt hiện ra một mặt đắc sắc tới. Cũng có lẽ, tần mãi mãi sẽ là nàng một khác nói cứu mạng phủ, cũng nói không chừng không phải. Đối tần Nguyệt Hồng đã đến, tần mãi mãi cũng không phải thực hoan nên. Đặc biệt là ở nhìn đến Tần Nguyệt Hồng đôi tay chống chơn, còn tính toán xin giúp đỡ ở nhờ, Tần Mãi Mãi sắc mặt liền càng thêm khó coi. Tần Mãi Mãi bản nhân là cái lợi thế, cũng đặc biệt con buồn. Nếu muốn từ trên người nàng rút mau, không điểm bản lĩnh quyết định không có khả năng. Mà giờ này khắc này Tần Nguyệt Hồng tính kế, Tần Mãi Mãi hát mặt, căn bản không tính toán để ý tới. Cái kia chu lao ra, ban đầu là định ra cấp Tần Lan Linh. Lại nói tiếp, Nàng còn hoa Tần Lan Linh kia một trăm lượng bạc trắng xính lễ, sau lại vì chuyện này, chu Tiểu Liên cùng Tần Nguyệt Hồng còn đối nàng ác ý châm trọc quá. Theo sau, chu lão ra không có thể cưới thành Tần Lan Linh, lại là đem Tần Nguyệt Nhi cấp đoạt đi đương vợ kế. Lúc ấy Tần mãi mãi còn khởi tâm dính điểm quang, chiếm chút tiện nghi, kết quả đâu? Tần Nguyệt Nhi căn bản không thèm nhìn nàng cái này Tần mãi mãi, Tần Nguyệt Hồng một nhà càng là ước gì nàng cái này lao bà tử không cần tìm tới môn đi. nắm lại khi đó nàng sở tao nộ khuất nục nhìn nhìn lại mà nay chủ động tìm tới môn tới xin giúp đỡ tần nguyệt hồng tần mãi mãi chỉ có thể nói phong thủy luân luân chuyển không có ai là nhất định vĩnh viễn vững vàng chiếm thượng phong nay không mà nay tần nguyệt nhi không phải bị hưu phong cảnh đắc ý không đứng dậy còn có tần nguyệt hồng phía trước là cỡ nào kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng hiện nay không phải làm theo đến cùng nàng cái này lao bà tử cúi đầu xin tha đương nhiên Tần Mãi Mãi cũng không phải hoàn toàn phân không rõ ràng lắm chả huống. Đừng nhìn Tần Nguyệt Hồng nói như vậy đáng thương, Tần Mãi Ến Mãi rất rõ ràng, Tần Nguyệt Hồng hơn phân nửa vẫn là trang. Nhớ trước đây, Tần Mãi Mãi vẫn là thực thích Tần Nguyệt Hồng cái này trưởng tôn nữ. Lại hoặc là nói, so với Tần Lâm trong nhà mấy cái hài tử, Tần Mãi Mãi, Mãi vẫn luôn đều càng thêm cương đại phòng một đôi hoa tỉ muội. Chỉ tiếp, mặc kệ là Tần Nguyệt Hồng vẫn là Tần Nguyệt Nhi. Đối nàng cái này tần mãi mãi đều không phải thực thân cận. Như vậy ba năm xuống dưới, ngược lại là tần lan tinh huynh đệ tỷ mỗi mấy người, một mà lại tiếp tế tần mãi mãi xuống qua. Tần mãi mãi tuy rằng không thế nào thức tốt xấu, nhưng ai đối nàng không tốt, nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. nay đây giờ phút này nhìn đến tần Nguyệt Hồng, tần mãi mãi thật sự lấy không ra cái gì sắc mặt tốt tới. Mà tần Nguyệt Hồng muốn lưu lại ý tưởng vừa ra, tần mãi mãi trực tiếp liền không cao hứng lắc đầu đổi người. chủ cái gì trụ Nhà chúng ta trừ bỏ ta cái này lão bà tử, cũng chỉ có ngươi tam thúc một đại nam nhân. Lại không có tam thẩm ở nhà, ngươi một cái đại khuê nữ như thế nào trụ Vốn dĩ thấy tần mãi mãi lắc đầu, tần Nguyệt Hồng là muốn phản đối, thuyết phục lý do ở trong đầu ấp ủ, đều tưởng hảo thuyết tử. Nào nghĩ đến, tần mãi mãi tiếp theo liền cho nàng tới một cái nhai đi nhai lại, còn nhắc lên tần Tiểu Sơn. Cái gì kêu không có tam thẩm ở nhà? Nàng không thể trụ. Chẳng lẽ tần mãi mãi còn tưởng rằng, chỉ bằng nằm ở trên giường không thể nhúc nhích tần tiểu sơn, có thể đem nàng thế nào? Nói nữa, tần tiểu sơn chính là nàng thân tam thúc, lại là tú tài, như thế nào liền phân như thế rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tần Nguyệt Hồng thần sắc mạc danh, vô ngữ lại bất đắc dĩ. Đang muốn muốn cùng tần mãi mãi cái cổ đã bị tần mãi mãi đẩy ra ngoài cửa lớn. Đi đi đi, hồi ngươi tự mình ra đi. Đại cô nương mọi nhà, có chính mình ra nhà ở không được, ngủ nhà người khác tính chuyện gì. Cũng không biết e lệ, chuyển ra đi đều mất mặt. Không đợi tần nguyệt hồng mở miệng, tần mãi mãi liền đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, khiến cho tần nguyệt hồng lại nhiều lý do thoái thắc cũng đều không có há mồm cơ hội. Sắc mặt khó coi đứng ở tần mãi mãi ra ngoài cửa lớn, nhìn tần mãi mãi dứt khoát lưu loát nhắm chặt đại môn còn từ bên trong cắm thượng môn xuyên, tần nguyệt hồng một hơi ngạnh ở ngực, thượng không được hạ không được. thật là khó chịu. Tần Lan Tinh ra không cho nàng trụ, tần mãi mãi trong nhà trụ không được, tần Nguyệt Hồng đầu góc đi dạo, trực tiếp chạy về phía cái thứ ba nơi đi. Tần Lan Tinh vốn dĩ cho rằng, tần Nguyệt Hồng rời đi sau sẽ tự hành trở về Trấn thượng, nếu không nữa thì cũng là đi tần mãi mãi ra tá túc. Mà khi nghe nói tần Nguyệt Hồng cư nhiên đi tần Lan Linh trong nhà nháo sự, tần Lan Tinh sắc mặt trong phút chốc liền đen xuống dưới. Nàng không quan tâm tần Nguyệt Hồng hướng đi, không đại biểu nàng liền chấp thuận Tần Nguyệt Hồng đi tìm nàng tỷ tỷ phiên thoái. Trên đời này, liền không có so Tần Lan Linh càng làm cho Tần Lan Tinh thích uống thân cận tỷ tỷ. Tần Nguyệt Hồng dám can đảm tìm Tần Lan Linh cha, không thể nghi ngờ là chọc chúng Tần Lan Tinh uy hiếp, bước cho Tần Lan Tinh cùng nàng tới tàn nhẫn. Tần Lan Tinh nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ. Nếu Tần Nguyệt Hồng một hai phải như vậy nháo, Tần Lan Tinh cười lạnh một tiếng, chỉ lo đi chấn trên tìm la tử lạc. lại sau đó, tần lan tinh mang theo từ la tử lạc nơi đó mượn tới thị vệ bước lên chu gia đại môn đối mặt tần lan tinh đã đến chu lão gia làng ốc, cũng là kinh hãi hắn tự nhiên không sợ tần lan tinh như vậy một tiểu nha đầu nhưng là tần lan tinh phía sau đám kia thị vệ cũng không phải là dễ chọc tần lan tinh ý đổ đến thực rõ ràng nghe nói chu lão gia muốn nên thú nhà nàng đại đường tỷ xin hỏi nên thú công việc đều định ra tới không có Có phải hay không nên lập tức đem tân nương tử tiếp đi rồi? Rốt cuộc mặc kệ Tần Nguyệt Hồng ở cha mẹ song thệ muội phu trong nhà trụ, tựa hồ có tổn hại thanh danh cùng mặt mũi. Cha mẹ song thệ muội phu, kia chẳng phải là đơn độc một đại lão ra sao? Chu lão ra trong khoảnh khắc liền mặt trầm xuống tới, chứng mắt phía trước đi lâm hà thôn tìm Tần Nguyệt Hồng hạ nhân, một hồi không lưu tình cỡ trách. Mệt cái này hạ nhân còn có mặt mũi nói với hắn. tần nguyệt hồng là ở thúc thúc thẩm thẩm ra ở nhờ trong nhà lại là tẩu tử lại là muội muội tất cả đều là nữ quyến kết quả đâu vị này muội phu lại là sao lại thế này bị chú lão gia mắng thê thảm hạ nhân rất là ủy khuất cũng hết đường chối cãi việc này hắn là thật sự không biết ta mặc kệ vị này hạ nhân có biết hay không nếu chú lão gia đã biết vậy không có khả năng tiếp tục mặc kệ tần nguyệt hồng ở bên ngoài ném hắn mặt Hắn là thực thích Tần Nguyệt Hồng, cũng thực coi trọng Tần Nguyệt Hồng. Lúc này đây, hắn không tiếc đại động can qua, liền Tần Nguyệt Nhi đều hưu đưa về nhà mẹ đẻ, tự nhiên liền không khả năng lại cấp Tần Nguyệt Hồng tránh thoát cơ hội. Vì thế cứ như vậy, Tần Nguyệt Hồng vừa mới cường ngạnh tỏ vẻ, lưu tại Tần Lan Linh trong nhà không đi rồi, cũng ngay trạng vạng đã bị chu phủ người mạnh mẽ mang đi. Tần Nguyệt Hồng như thế nào cũng không nghĩ tới, chu ra người sẽ đi mà quay lại. Không phải nói ba ngày sau lại đến Lâm Hà Thôn nên thú nàng quá môn sao. Như thế nào lại đột nhiên giết nàng một cái trở tay không kịp. Tần Nguyệt Hồng sở dĩ có thể ở Tần Lan Linh trong nhà la lối khóc lóc thành công, không ngoài là bởi vì Chu Thiên không ở nhà, cũng liền Tần Lan Linh một người ở nhà. So với tính tình mềm mại Tần Lan Linh, Tần Nguyệt Hồng vô lại cùng ra mặt giày quả thực là mọi việc đều thuận lợi vũ khí. Nhưng mà, không đợi nàng đắc y rào giả tiên tâm lại. nàng đã bị Chu Gia người mang đi. Tần Lan Linh trong nhà nhưng không ai giúp nàng ngăn đón Chu Gia người. Nếu như 3 năm trước đây ở các nàng chính mình trong nhà giống nhau, lúc này đây, Tần Nguyệt Hồng lần thứ hai tránh né không khai, bị đưa vào Chu Phủ. Tần Lan Linh hoàn toàn có chút không ở trạng thái, cũng có chút bị dọa sợ. Chu Gia người bỗng nhiên xông tới đem Tần Nguyệt Hồng mang đi, nếu như không phải Tần Lan tinh kịp thời tới rồi, Tần Lan Linh không chừng liền tiến lên đi hỗ trợ. Cũng may Tần Lan Tinh tới kịp thời, Tần Lan Linh vẫn chưa tham dự đi vào, cứ như vậy vây xem Tần Nguyệt Hồng bị mang đi. Đó là Chu ra Người, nên chính bọn họ đem sự tình nói rõ ràng. Tần Lan Tinh thuần túy là chế rêu tâm thái, hoàn toàn không có nửa phần đồng tình Tần Nguyệt Hồng tao ngộ. Vốn dĩ sao, việc này căn bản là không phải Tần Nguyệt Hồng trốn đến khai. Liên tính kéo dài tới ba ngày sau, Tần Nguyệt Hồng vẫn là đến ngoan ngoãn gả đi Chu Phủ. Đến nôi lý do. đương nhiên là bởi vì chu lão gia cùng tần hải hai phu thế nói tốt ta tần nguyệt hồng ban ngày một chạy tới trong nhà tần lan tinh liền đi chấn trên tìm hiểu một phen đến nỗi nàng muốn xác định đều không phải là chu lão gia thái độ mà là tần hải cùng chu tiểu liên bên kia nói như thế nào tần hải cùng chu tiểu liên vốn là không nghĩ nói cho tần lan tinh nhưng mà tần lan tinh lại nói như thế nào cũng là người trong nhà tần nguyệt hồng trước mắt lại tránh ở tần lan tinh trong nhà việc này căn bản giấu không được. cuối cùng, chu tiểu liên lôi kéo tần lan tinh lặng lẽ nói ra bọn họ tính kế. chu lão gia không phải hưu tần nguyệt nhi sao? tần nguyệt nhi đại chịu đả kích, đòi chết đòi sống, đem trong nhà nháo đến gà chó không yên, không được sống yên ổn. nay đây, chu tiểu liên cùng tần hải liền đi cầu chu lão gia, hy vọng chu lão gia có thể đem tần nguyệt nhi lại tiếp trở về. mà chu lão gia bên kia hồi đáp sao? Chính là lấy Tần Nguyệt Hồng đổi Tần Nguyệt Nhi. Chỉ cần Tần Nguyệt Hồng chịu gả tiến Chu Phủ, Tần Nguyệt Nhi sự tình hảo thuyết, mặt khác sự tình càng là hảo thương lượng. Chương 70 Được Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên Đích xác định thái độ, Tần Lan Tinh ở đối đãi Tần Nguyệt Hồng chuyện này thượng, liền không có bất luận cái gì cố kỵ. Hạ khởi tay tới, cũng phá lệ lưu loát. Kết quả là, vốn là không nghĩ lưu Tần Nguyệt Hồng ở nhà Tần Lan Tinh, càng thêm không khách khí đuổi đi Tần Nguyệt Hồng. hơn nữa ở nghe nói tần nguyệt hồng cư nhiên dám đến tìm tần lan linh phiền toái thời điểm hung hăng cho tần nguyệt hồng thật mạnh một kích tần nguyệt hồng căn bản chính là bị đánh trở tay không kịp nơi nào có thể nghĩ đến tần lan tinh đã sớm đi trong nhà nàng xác định quá tần hải cùng chu tiểu liên ý tưởng lại đi tìm chu lão ra tiến đến hà thôn tiếp người nếu như sớm biết rằng tần lan tinh như thế tàn nhẫn độc ác tần nguyệt hồng là khẳng định sẽ không trốn tiến đến hà thôn tị nạn tần nguyệt hồng vốn dĩ cho rằng Liên tinh Tần Lan Tinh người một nhà đều không thích nàng, nhưng bọn họ ít nhất sẽ che chở nàng không bị chu ra người bắt đi. Rốt cuộc lúc trước chính là bởi vì Tần Lan Tinh đám người, Tần Lan Linh mới tránh được một kiếp, không có bị đưa lên chu phủ kiệu hoa. Đồng thời Tần Nguyệt Hồng cũng muốn mượn cơ hội cùng La Tử Lạc phản quan hệ, nghĩ vô luận như thế nào La Tử Lạc Tổng hội tới Tần Lan Tinh trong nhà, khẳng định sẽ cùng nàng có tiếp xúc. Chính là Tần Nguyệt Hồng tính kế tính tới tính lui. cố tình liền quên mất tính kế tần lan tinh tâm tàn nhẫn cùng vô tình mà nay bị cưỡng bức đưa lên kiệu hoa tần nguyên hồng khẽ cắn môi hồng vành mắt liều mạng nghị thoát thân chi sách nàng có một loại dự cảm lần này không phải giả chu lão gia sợ là muốn đùa thật tuy là nàng lại có thể ngôn thiện biện chỉ sợ cũng không có biện pháp đem chu lão gia thuyết phục thành công rào khăn tay ngồi ở kiệu hoa tần nguyên hồng sắc mặt một mảnh âm trầm, trong mắt tràn đầy quả quyết cùng hận ý nàng sẽ không cứ như vậy nhận mệnh quyết định sẽ không thiễn đi tần nguyệt hồng tần lan tinh buông tay lập tức liền nhẹ nhàng trứng mắt người không ở trước mặt đứng tổng cảm thấy liền hô hấp đều trở nên tươi mát lên ngươi nha điểm điểm tần lan tinh cái chán tần lan linh cũng bị này đột nhiên tới biến cố khiếp sợ nếu không phải cũng đủ tin tưởng nhà mình tiểu muội nhân phẩm liền mới vừa rồi tần nguyệt hồng kia khóc la không chịu thượng kiệu hoa tư thế tần lan linh thật sự muốn cho rằng Tần Nguyệt Hồng cũng giống như 3 năm trước đây nàng, bị bức hôn đâu. Bất quá, có tiểu muội ở, Tần Lan Linh cũng là tin tưởng nơi này khẳng định có ẩn tình. Này đây nàng mới có thể vẫn luôn nhìn không nói lời nào, cũng không có đáp lại Tần Nguyệt Hồng kia một tiếng cao hơn một tiếng kêu to. Ai làm nàng như vậy không thức thời, còn chạy đến trong nhà tới khi dễ tỉ tỉ. Ừ, ta liền càng muốn nàng khi dễ không thành, phản bị chính mình cắn cái đuôi tránh thoát không được. Ở tần lan linh trước mặt, tần lan tinh là không che cất giấu. Nay không, tần lan linh một mở miệng, tần lan tinh liền thở phì phì thẳng thắn nàng không cao hứng. Hảo hảo, tỷ tỷ biết ngươi là vì tỷ tỷ hảo, đau lòng tỷ tỷ chịu khi dễ. Nhưng là ngươi còn như vậy tiểu, lần sau nhưng không cho làm bậy. Cô nương mọi nhà, cũng đến vì ngươi thanh danh hảo hảo ngẫm lại. Lại quá hai năm, nên ngươi nha đầu này đính hôn. Tần Lan Linh cũng không thích Tần Nguyệt Hồng vị này động một chút tự cao tự đại làm bộ làm tịch đại đường tỷ. Mới vừa rồi Tần Nguyệt Hồng vừa vào cửa chính là thịnh khí lăng nhân chỉ huy tới quát lớn đi, Tần Lan Linh không thiếu bị Tần Nguyệt Hồng lan lột. Nếu không phải Tần Lan Tinh mang theo chu gia người tới rồi, Tần Nguyệt Hồng khẳng định là muốn thuận thế ở Tần Lan Linh trong nhà trụ hạ. Mà ngay sau đó sao, Tần Lan Linh nhật tử liền khẳng định vô pháp hảo quá. Không thể không nói. Tần Nguyệt Hồng sắc thật có này phân thai họa người bản lĩnh. Ta mới không cần như vậy sớm làm ai. Ở Tần Lan Tinh mà nói, gả chồng trước nay đều không phải hạng nhất đại sự. Hơn nữa nàng tư tưởng cùng nơi này nữ tử bất đồng, phỏng chừng cùng nơi này nam nhân càng thêm không có khả năng tam quan tương hợp. Thật muốn ngạnh ghé vào cùng nhau sinh hoạt, không chừng là ai cha tân ai đâu. Ngốc lời nói. Nhẹ nhàng vô vô Tần Lan Tinh đầu, Tần Lan Linh ôn nhu trách mắng. lại nói như thế nào cũng là yêu cầu gả chồng tỷ tỷ không thúc giục ngươi một hai phải lập tức định ra việc hôn nhân nhưng ngươi ngày thường cũng muốn nhiều hơn để bụng nếu là gặp phải ái mộ nam tử tỷ tỷ giúp ngươi nhìn điểm bảo đảm ngươi gả qua đi sẽ không chịu khi dễ tỷ tỷ làm nũng kéo kéo tần lan linh tay háo tần lan tinh chu lên miệng chúng ta nói chuyện khác thành không không phải tần lan tinh không tin nhà mình tỷ tỷ thuần túy là bởi vì tần lan linh người này quá lương thiện muốn nói tần lan linh có thể bảo đảm tần lan tinh ở nhà chồng không chịu khi dễ tần lan tinh thật đúng là không mấy tin được không có biện pháp nhà nàng tỉ tỉ như vậy ôn nhu tính tình sợ là kinh sợ không được bất luận kẻ nào đi cũng liền chu thiên quá mức thích tần lan linh mọi việc đều theo tần lan linh chỉ kém không đem tần lan linh phụng ở lòng bàn tay đương bà bối mới bảo đảm tần lan linh nhật tử hết sức thư thái sung sướng nếu là đổi cái mặt khác có cha mẹ chồng cùng chị em dâu nhà chồng Tần Lan Tinh khẳng định so bất luận kẻ nào đều lo lắng Tần Lan Linh hôn sau nhật tử muốn như thế nào quá mới sẽ không chịu khi dễ. Nói ngắn lại, mặc kệ là cái nhau vẫn là đánh nhau, đều không thế nào phù hợp Tần Lan Linh nhân thiết. Cùng với chờ Tần Lan Linh tới vì nàng chống lưng, Tần Lan Tinh còn không bằng bản thân thượng đâu. hào hào hảo, không nói cái này. Dù sao ngươi hiện nay còn nhỏ, lại chờ hai năm cũng không đổi. Tần Lan Linh là thực dễ nói chuyện. Cũng cực kỳ theo Tần Lan Tinh. Phàm là Tần Lan Tinh mở miệng, nàng liền không có phản đối quá vài lần. Lần này cũng là như thế, thấy Tần Lan Tinh không vui nói, nàng liền cũng không để cập tới. Ấn ơn. Tần Lan Tinh sắc thật không đội, lại không phải Tần Lan Linh suy nghĩ tuổi tắc còn nhỏ cái này lý do. Ngược lại, nàng cơ bản có thể xưng là không hôn chủ nghĩa. Trừ phi thật sự gặp được thích hợp người kia. Nếu không nàng là không tính toán ủy khuất chính mình tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân chấp vá sinh hoạt. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi đừng chỉ là đứng, mệt. Ngồi ngồi ngồi, chạy nhanh lại đây ngồi. Nghĩ tần lan linh trong bụng còn hoài hài tử, tần lan tinh vội vàng nói sang chuyện khác, đem tần lan linh đỡ đến một bên ngồi xuống. Đây cũng là tần lan tinh vì sao một hai phải đem tần nguyệt hồng lộng đi trong đó một cái nguyên nhân căn bản nơi. Nàng tỷ tỷ chính là thai phụ. Đại nhân tiểu hài tử đều thực quý giá, nơi nào chịu được Tần Nguyệt Hồng lan lộn. Dù sao ở Tần Lan Tinh trong mắt, Tần Nguyệt Hồng là không có hảo tâm. Nay đây, nàng quyết định sẽ không đáp ứng làm Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Lan Linh quá nhiều tiếp xúc. Mà nay Tần Lan Linh, chính là cần thiết bị chịu bảo hộ quốc bảo tựa động vật, tuyệt đối không thể có chẳng sợ đinh điểm sơ suất. Bên này Tần Lan Linh cùng Tần Lan Tinh hai chị em đang ngồi ở cùng nhau nói các loại chi kỷ lời nói. kia một bên tần nguyệt hồng cũng thực mau liền tìm tới rồi thoát thân chi sách thứ lâm hà thôn trở về trấn thượng là muốn đi ngang qua phủ nha mà tần nguyệt hồng liền nhìn chuẩn cái này thời cơ đột nhiên từ kiệu hoa thượng nhảy xuống tới một đầu đánh vào phủ nha trước cửa sư tử bằng đá thượng rõ như ban ngày dưới tần nguyệt hồng này va chạm chính là phi thường khó lường đại sự lập tức liền khiến cho huyện lao ra cùng quanh mình một chúng bá cánh độ cao coi trọng tần nguyệt hồng là hạ nhẫn tâm đâm quá khứ không phải một lòng tìm chết mà là sợ đâm không đủ lợi hại không ai sẽ đem nàng đương một chuyện đơn giản nàng xác thật cũng đủ nhân tâm cũng đủ may mắn chuyện này cuối cùng vẫn là nhào lớn tân nguyên hồng là té xịu ở huyện nha cửa trên đầu lại là quần quận không ngừng chạy làm cho người ta sợ hãi huyết động tĩnh thật là cũng đủ đại thậm chí chu phủ lại là gia đại nghiệp đại cũng không thể không đối mặt huyện nha láo gia thẩm vấn chu láo gia thừa quỷ khuất Hắn chính là cùng Tần Nguyệt Hồng cha mẹ nói tốt, việc hôn nhân này không coi là hắn bức bách trước đây, cha mẹ chi mệnh đều là có. Mà Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên, ở nghe nói Tần Nguyệt Hồng lấy chết minh trí lúc sau, đột nhiên liền thức tỉnh rồi. Lập tức cũng mặc kệ Chu lão ra dữ dội phú quý, Chu ra môn hộ lại là như thế nào trèo cao, càng thêm không hề một lòng chỉ vì Tần Nguyệt Nhi Chu tính, thái độ khác thường sửa lại khẩu. ở huyện nha đại đường thượng khăng khăng nhà bọn họ đại cô nương là bị chu ra bức bách lúc này mới một lòng tìm chết nay gần nhất Tân hải một nhà cùng chu lão gia khẩu cung liền hoàn toàn tương phản đánh lên cạnh tranh đổi mà nói chi nhau lớn nếu thiếu chút nữa ra mạng người huyện nha lão gia đương nhiên muốn trịnh trọng chuyện lạ thẩm tra xử lý liên can chứng nhân cũng liền kể hết cần thiết trình diện chu lão gia cấp ra chứng nhân là tần nguyện nhi Rốt cuộc lúc đó Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đáp ứng đem Tần Nguyệt Hồng gả cho hắn thời điểm, Tần Nguyệt Nhi cũng ở đây. Hắn cấp ra hứa hẹn, đó là sẽ đem Tần Nguyệt Nhi tiếp hồi Chu Phủ. Trước mắt Tần Nguyệt Hồng còn không có tỉnh lại, vô pháp lên lớp đối chất. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên vì để ngừa vắng nhất, bị huyện lao ra hỏi cập chứng nhân thời điểm, đầu hóc vừa kéo, liền báo thượng Tần Lan Tinh một nhà tiên húy. Ơn Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên nói tới nói, Chu ra khinh người quá đáng. tần nguyệt hồng đều trốn đi thân thích ra nhưng chu lão gia vẫn là trực tiếp liền phái kiệu hoa đi lâm hà thôn tiếp người nay nội bộ nhưng còn không phải là chu lão gia một người độc đại ở khó xử nhà bọn họ nghe nói tần hải cùng chu tiểu liên nói đến tần nguyệt hồng nhị thúc nhị thẩm một nhà chu lão gia liền càng có nói những người khác hắn cũng không đề cập tới chỉ cần một cái tần lan tinh là chu lão gia trọng điểm ra tới chu lão gia nói Hắn sở dĩ một ngày phái người đi lâm hà thôn tiếp hai lần, nhưng còn không phải là bởi vì tần lan tinh báo cho. Từ đây liền có thể nhìn ra, tần ra người là tán thành hôn sự này, cũng đều biết hắn cùng tần Nguyệt Hồng chi gian hôn nước. Hắn không có bức thân, hắn nên thu tần Nguyệt Hồng là đường đường chính chính. Xét thấy tần hải hai vợ chồng cùng Chu láo ra đều bên nào cũng cho là mình phải, lại còn có nói rất là rất sống động, việc hôn nhân này lập tức liền dẫn vì ba cánh trong miệng kỳ sự. Đồng thời, cũng cho huyện Lao Gia lớn hơn nữa áp lực. Mặc kệ thị phi đúng sai, nơi này đúng sai là cần thiết lý một lý, luận rõ ràng. Kết quả là, huyện Lao Gia lâm thời quyết nghị, lập tức phái nha sai đi lâm hà thôn đem tần Lan Tinh một nhà tương quan người chờ mang đến đại đường hỏi chuyện. Lại nói tiếp, công đường phía trên còn có một vị tần gia người, nhưng còn không phải là tần nghị. Bất quá liền huyện Lao Gia đều rất rõ ràng, tần nghị hôm nay là ở phủ nha làm việc. Chưa từng về nhà. Chắc hẳn phải vậy, là không rõ ràng lắm trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xảy ra. Mà chuyện này nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, cùng Tần Nghị cũng không nhiều lắm quan hệ. nay đây, huyện lao ra không có làm Tần Nghị tị hiểm, trực tiếp khiến cho Tần Nghị đi lâm hà thôn tiếp người. Tần Nghị dọc theo đường đi tâm tình là thực bực bội. Tự nhiên không phải bởi vì người trong nhà phiền. Mà là bởi vì đại bá một nhà cứ như vậy vô duyên vô cớ đem người trong nhà cũng liên lụy đến trong đó. Tần Nguyệt Hồng cùng Chu Lão ra việc hôn nhân, tần nghị tuy rằng không có cẩn thận hỏi đến, cũng đều không phải là một đinh điểm liền không biết tình. Hán kêu đại bá cùng đại bá mẫu là cái gì tính tình? Thật muốn ngay từ đầu không đáp ứng, căn bản không có khả năng có tần Nguyệt Hồng tránh tới Lâm Hà Thôn kế tiếp. Còn có tần Nguyệt Nhi bị hưu một chuyện, trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? biết được người đều là trong lòng biết rõ ràng, thật muốn phân rõ phải trái, chỉ sợ đại bá một nhà cũng xác thật không đứng được chân, cho nên mới có chu lão ra trong miệng bồi thường cùng bổ cứu, lấy tần nguyệt hồng đổi tần nguyệt nhi có thể trở lại chu phủ vinh hoa phú quý. chương 711 nghe nói phải bị mang đi huyện nha hỏi chuyện, tần lan tinh là không sao cả, tả hưu bất quá là bởi vì tần nguyệt hồng gả chồng việc này, cùng nàng thật sự không có gì quan hệ. Tần Nghị trở về, mang đi cũng liền Tần Lan Tinh, Tần Lâm cùng với Lý Thúy Hương. Tần Lan Linh hiện nay hoài hài tử, tự nhiên là không tiện. Nhạc giao tắc muốn ở nhà mang hài tử, càng thêm không cần đi chấn trên đi này một chuyến. Chân chính đến huyện Nha, Tần Lan Tinh một nhà ba người nghiễm nhiên trở thành trọng yếu phi thường nhân chứng. Tần Lan Tinh, thật là người đi chu ra mật báo, làm chu ra người đi Lâm Hà Thôn đem ta mang đi. Vừa thấy đến Tần Lan Tinh, Tần Nguyệt Hồng dẫn đầu chất vấn. Chính là vấn đề này. Nàng không nghĩ tới Tần Lan Tinh cư nhiên như thế ác độc. Rõ ràng các nàng là đường tỷ muội không phải sao. Tần Lan Tinh như thế nào liền bỏ được đem nàng cái này đường tỷ hướng hố lừa đầy Không phải đại bá cùng đại bá mâu nói, đại đường tỷ phải gả đột nhiên tao ngộ Tần Nguyệt Hồng hỏi chuyện. Tần Lan Tinh trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại là cố ý trang vẻ mặt vô tội. Nàng cũng không phải là mềm quả hồng, Tần Nguyệt Hồng muốn đắn đo nàng, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Người câm miệng. Thật đến lúc này, Chu Tiểu Liên cùng Tần Hải khẳng định đều là đứng ở Tần Nguyệt Hồng bên này. Giờ phút này quát lớn Tần Lan Tinh người, đúng là Chu Tiểu Liên. Tần Lan Tinh liền thuận thế câm miệng. Vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của nàng, nàng lại không tính toán cùng Chu Tiểu Liên tại đây công đường phía trên cái cỏ. Dù sao nàng muốn nói, đã biểu đạt đúng chỗ, như vậy đủ rồi. Chu Tiểu Liên không nên quát lớn Tần Lan Tinh. Nàng không mở miệng. Đại gia tạm thời còn sẽ cảm thấy Tần Lan Tinh người tiểu, khả năng nói sai lời nói, nghe lầm sự. Nhưng là hiện nay, bị Chu Tiểu Liên như vậy một giống, Tần Lan Tinh không hề răng liền biến thành ủy khuất, mọi người không hề nghi ngờ liền nhận định Tần Lan Tinh nói mới là lời nói thật. Chu Tiểu Liên là cố ý không nghĩ muốn Tần Lan Tinh mở miệng nói ra lời nói thật đi. Nếu không, sao có thể Tần Lan Tinh một mở miệng, Chu Tiểu Liên liền há mồm quát lớn đâu. Tần Nguyệt Hồng cũng rất là không cao hứng, sắc mặt đổi đổi, kéo kéo Chu Tiểu Liên tay háo, ý bảo Chu Tiểu Liên chạy nhanh cưng miệng. Giờ phút này Chu Tiểu Liên hành động không thể nghi ngờ là ở kéo nàng chân sau. Nay đây chẳng sợ Chu Tiểu Liên ở vì nàng xuất đầu, Tần Nguyệt Hồng cũng một đinh điểm đều không nghĩ cảm kích. Chu Tiểu Liên ở giống Song Tần Lan Tinh lúc sau, liền tự phát ngậm miệng lại. Chẳng sợ lại hậu chi hậu giác, giờ phút này nhìn đến những người khác sắc mặt. Chu Tiểu Liên cũng ý thức được, nàng nói sai lời nói. Hiện nay là ở công đường phía trên, nàng sao lại có thể tùy tiện mở miệng. Hơn nữa vẫn là đoạt Tần Lan Tinh nói, rõ ràng là ở cưỡng bức Tần Lan Tinh không chuẩn tiếp tục đi xuống nói. Chu Tiểu Liên ngẩng đầu, kinh hoàng thất thú muốn đi theo huyện Lao Gia giải thích, lại bị huyện Lao Gia mặt lệnh cấp chắn trở về. Nếu Tần Lan Tinh ba người đã đưa tới, kế tiếp chính là giáp mặt rằng co. Huyện Lao Gia là không thế nào nhìn chúng Chu Tiểu Liên. Liên bởi vì Chu Tiểu Liên mới vừa rồi hành động, huyện Lao Gia đã nhận định, chuyện này chân tướng trồi lên mặt nước. Nhưng mà, án tử còn phải tiếp tục thẩm đi xuống. Chẳng sợ Chu Tiểu Liên quát lớn tần lan tinh hành vi, đã đem chân tướng bại lộ ra tới. Huyện Lao Gia bản nhân là thực công chính. Mặc dù có tự mình nhận chi cùng cảm xúc, lại vẫn là thực nghiêm túc xem chứng cứ, giảng chứng nhân. lúc này mới định ra cuối cùng bình luận mới vừa rồi tần lan tinh người một nhà đến phía trước huyện lao gia là tin tưởng tần nguyệt hồng rốt cuộc tần nguyệt hồng như vậy tuổi trẻ mạo mỹ chu lão gia phía trước lại mới hưu tần nguyệt nhi không cùng tần Gia kết thủ liền không tội sao có thể tiếp tục đương thông ra chính là chu lão gia kiên trì nói hắn cùng tần nguyệt hồng là cha mẹ chi mệnh huyện lao gia cố nhiên không tin cũng vẫn là quyết định chờ đến chu lão gia trong miệng chứng nhân đã đến đi thêm phán xét chẳng qua thật sự đem tần lan tinh người một nhà chờ tới huyện lao gia ngạc nhiên phát hiện tựa hồ chu lão gia nói mới là sự thật chu tiểu liên hoảng loạn quá rõ ràng một tiếng quát lớn đủ để biểu hiện ra nàng trột dạng mà kế tiếp rằng co liền càng là đơn giản sáng tỏ thần lan tinh kỳ thật vẫn chưa nói thêm cái gì nàng chỉ là liền nàng chính mình biết thẳng thắn nói cho huyện lao gia nghe mà thôi Mặc kệ Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên hiện nay nói như thế nào, phía trước bọn họ hai người xác thật chính miệng cùng Tần Lan Tinh nói qua, sẽ không ngăn Chu ra người tiếp Tần Nguyệt Hồng Thượng Kiệu Hoa, việc hôn nhân này cần thiết đến thành. Đến nỗi Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên hiện giờ sửa miệng, Tần Lan Tinh nhún nhún bay, lòng tràn đầy không cho là đúng. Tần Nguyệt Hồng gả hay không cấp Chu láo ra, thật đúng là cùng nàng không có gì lợi hại quan hệ. Chỉ xem Tần Nguyệt Hồng rốt cuộc là cái gì mệnh, Chu lão gia đối tần nguyệt hồng chấp nhất lại có thể tới nào một bước thôi. Có tần lan tinh lời khai, tần hải cùng chu tiểu liên liều chết không thừa nhận, liền phá lệ có vẻ buồn cười lại ngu không ai bằng. Cuối cùng, huyện lão gia vẫn là làm ra phán xét, định ra việc hôn nhân này đúng hạn cử hành. Chu lão gia chưa từng vi phạm pháp lệnh, cường đoạt dân nữ kết quả này. Chu lão gia tự nhiên là nhạc hồng rồi, đối với huyện lão gia mang ơn đội nghĩa, thẳng hô huyện lão gia quá anh minh. Trái lại tần nguyệt hồng, cơ hồ là sắc mặt trắng bệnh sủi lơ trên mặt đất, không dám tin tưởng nhìn huyện lao ra. Sao có thể? Nàng liều sống liều chết náo loạn như vậy một hồi, liền mệnh đều thiếu chút nữa bạch bạch đáp đi vào, lại vẫn là tránh không khỏi một kiếp. Không được, nàng không muốn gả cho Chu lao ra. Cho dù là chết, nàng cũng không. Đối, nàng còn có thể tiếp tục lấy chết tương bức. Dù sao nàng đều đã chết quá một lần. Cùng lắm thì liền lại đến một lần. Như thế nghĩ, tần Nguyệt Hồng làm cho mọi người mặt, một đầu liền hướng huyện lao ra bản xử án trên bản đụng phải qua đi. Ngăn lại nàng. Nếu như tần Nguyệt Hồng hôm nay thật sự chết ở công đường phía trên, huyện lao ra hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn sắp tao ngộn như thế nào đều danh. Nếu như sự tình náo đến quá lớn, chỉ sợ hắn liền đỉnh đầu mũ cánh chuồn đều giữ không nổi. Này nghĩ, huyện lao gia vội vàng hạ lệnh nha sai đem tần nguyệt hồng ngăn lại tới khoảng cách tần nguyệt hồng gần nhất nha sai vừa lúc chính là tần nghị mà tần nghị ngăn lại tần nguyệt hồng hành động cũng xác thật thực mau không đợi tần nguyệt hồng phản ứng lại đây tần nghị liền đem nàng cứu xuống dưới tần nguyệt hồng cả khuôn mặt đều đen xuống dưới con đái tiếp tục khóc nháo lại bị huyện lao gia hạ lệnh lập tức thỉnh ra huyện nha đổi mà nói chi tần nguyệt hồng cái này là đem huyện lao gia cấp hoàn toàn đắc tội Vô luận nàng còn muốn tìm chết vẫn là tìm sống, huyện Lao Gia đều sẽ không lại quản. Ngược lại, chỉ cần Tần Nguyệt Hồng ly huyện nha, mặc kệ lại như thế nào nháo, huyện Lao Gia đều sẽ làm như không thấy, có thai như điếc. Tần Nguyệt Hồng vốn là không phải ngu rốt người. Huyện Lao Gia như thế khách khí làm nàng chạy lấy người, không thể nghi ngờ cùng cấp là làm nàng lăn. Tần Nguyệt Hồng hơi há mồm, mặc danh liền có chút muốn khóc. Nàng là thật sự không nghĩ gả cho Chu Lao Gia. Cũng là thật sự bị buộc bất đắc dĩ. Vốn đang cho rằng huyện Lao Gia thân là quan phụ mẫu, sẽ vì bá tánh làm chủ. Không lường trước, huyện Lao Gia cũng là cái sách không rõ hôn quan, căn bản chính là phi chẳng phân biệt. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình khóc lóc kể lể vô vọng, tần Nguyệt Hồng cuối cùng là nhịn không được, khóc ra tới. Nghe tần Nguyệt Hồng tiếng khóc, Chu Tiểu Liên chỉ cảm thấy hết sức đau lòng cùng khó chịu. Không khỏi, liền càng thêm căm hận tần Lan tinh cái này đầu sỏ gây tội. Nếu không phải Tần Lan Tinh chạy đến công đường thượng nói hiệu nói vượng, loạn cấp Chu Lão ra làm chứng. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải không có cơ hội xoay người không nhận hôn sự này. Thật muốn là như vậy, cũng coi như toàn nguyệt hồng một khang tình ý không phải. Này đây nhất đẳng rời đi huyện Nha Chu Tiểu Liên liền bắt được Tần Lan Tinh cánh tay. Tần Lan Tinh là đi ở phía trước, không để phòng bị Chu Tiểu Liên từ phía sau đuổi theo, còn mạnh mẽ bắt được nàng. Thuận thế quay đầu. Tần Lan Tinh tránh tránh, lại là không có thể tránh ra. Tần Lan Tinh, ngươi nói, nhà chúng ta rốt cuộc nơi nào thua thiệt ngươi, ngươi muốn như vậy hại ngươi đại đường tỷ. Ngươi họ tần, không họ chu, khủy tay quẻo ra ngoài cũng muốn có cái hạn độ. Thật muốn đem ngươi đại đường tỷ bức tìm chết, ngươi lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Ngươi nói, ngươi nhưng thật ra nói a? Liên ở huyện Nha ngoài cửa lớn, Chu Tiểu Liên cùng Tần Lan Tinh rằng co. không thuận theo không buông tham một hai phải Tần Lan Tinh cho nàng cái cách nói không thể. Đại bá mẫu, ngươi buông tay. Tần Lan Tinh không có bị người vây xem thói quen, cũng lười đến bồi Chu Tiểu Liên đứng ở trên đường cái xấu mặt mất mặt. Tần Nguyệt Hồng việc hôn nhân, lại không phải nàng định ra tới. Chu Tiểu Liên hiện nay tới tìm nàng nháo, không khỏi quá mức không có đạo lý. Chu Tiểu Liên lại là không quan tâm. Ở nàng xem ra, Chính là Tần Lan Tinh làm hại nhà bọn họ Nguyệt Hồng đã không có đường lui, không thể không gả cho Chu lao ra. Phía trước còn cảm thấy cũng không phải không thể tiếp thu việc hôn nhân, giờ phút này lại như ngạnh ở hầu, thứ Chu Tiểu Liên trong lòng oán hận đến cực điểm, chỉ hận không được đem Tần Lan Tinh thiên đao vạn quả. Nàng mắc kệ, nếu nàng nữ nhi đã không có đường sống, nàng cũng muốn nháo đến Tần Lan Tinh không có thanh danh mà nói. Nàng đảo muốn nhịn, không có thanh danh Tần Lan Tinh. Ngày sau lại có thể nói thành như thế nào hảo việc hôn nhân. Nay đây, Chu Tiểu Liên không quan tâm ở trên đường cái nháo khai. Ấn nàng lời nói tới nói, Tần Lan Tinh chính là cái loạn khua môi múa mép, hai họa nhà mình thân đường tỷ đồ xấu xa. Con tuổi nhỏ liền như thế ác độc, Tần Lan Tinh sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng, không được hảo. Chu Tiểu Liên kêu to cùng mắng còn không có kết thúc, trong miệng đã bị nhét vào một cái màn đầu. Màn đầu là từ giữa không trung trực tiếp ném vào Chu Tiểu Liên trong miệng, đối phương lực đạo như thế tinh chuẩn, hiển nhiên là cái cao thủ. Mà vị này cao thủ không phải người khác, đúng là nghe tin tới rồi La Tử Lạc. Chu Tiểu Liên hẳn là may mắn, La Tử Lạc tạp lại đây chỉ là một cái màn đầu. Nếu là đao kiếm cũng hoặc là mũi tên nhọn, Chu Tiểu Liên mệnh đã có thể trực tiếp không có. Nhìn thấy là La Tử Lạc lại đây, Chu Tiểu Liên lập tức liền dừng chửi bậy. Tuy rằng đã biết La Tử Lạc chính là năm rồi lâm hà thôn La Gia Đại Tiểu Tử, nhưng nhìn La Tử Lạc hiện giờ diễn xuất, Chu Tiểu Liên thật sự không có biện pháp đem hắn cùng đã từng cái kia La Gia Đại Tiểu Tử liên hệ đến một khối. Thế cho nên, Chu Tiểu Liên đối La Tử Lạc ấn tượng liền vẫn là dừng lại ở đánh thượng kinh tới quý nhân thượng. Nếu là quý nhân, như vậy La Tử Lạc xuất hiện, chắc hẳn phải vậy liền dọa sợ Chu Tiểu Liên. La Tử Lạc là tới cấp tần lan tinh chống lưng. nhìn thấy chu tiểu liên như thế nhục mạ tần lan tinh la tử lạc tự nhiên sẽ không làm như không thấy mang đi tần lan tinh phía trước la tử lạc ở chu tiểu liên trước mặt đứng yên lạnh lung nói rốt cuộc ai mới là chân chính ác độc người đại gia trong lòng biết rõ ràng không phải ai dọn đại liên có thể lật ngược phải trái hát bạch ta chu tiểu liên vốn là chọc dạ giờ phút này bị la tử lạc như vậy một dọa tức khắc liền trắng mặt một chữ cũng nói không nên lời tử lạc la tử lạc Tân nguyệt hồng đã không muốn sống nữa nơi nào còn lo lắng mặt khác mà nay nhìn đến la tử lạc xuất hiện trực tiếp liền nhào tới tử lạc ngươi cứu cứu ta được không ta không nghĩ gả cho chu láo gia ta không nghĩ gả đi chu phủ ta chân chính muốn gả người là người tới đem phu nhân đỡ lên kiệu hoa đưa về phủ đánh gậy tần nguyệt hồng ủy khuất khóc lóc kể lể người là theo sau ra tới chu láo gia hắc mặt đánh gãy tần nguyệt hồng thổ lộ chu lão gia bàn tay vung lên làm người trước đem tần nguyệt hồng mang đi chương 72 có la tử lạc ở mặc dù tần nguyệt hồng hận tần lan tinh hận muốn chết cũng không có thể ra sức không thể đem tần lan tinh như thế nào ngược lại bởi vì la tử lạc kịp thời xuất hiện chu lão gia tìm đúng cơ hội một chảo một cái chuẩn thẳng liền đem tần nguyệt hồng đưa lên chờ ở một bên kiệu hoa chu lão gia cũng coi như được với là thật sự thích tần nguyệt hồng Chẳng sợ Tần Nguyệt Hồng lại là nháo đến phủ nha trước mặt, lại là ở trên đường cái hồ ngôn loạn ngữ, Chu lão gia đều nhịn. Dù sao hắn hiện nay cũng chỉ có một ý niệm, trước đêm Tần Nguyệt Hồng mang về trong phủ lại nói, đến nỗi ngày sau Tần Nguyệt Hồng đến tột cùng có không quá vừa lòng đẹp ý, lại sẽ không vẫn luôn được đến Chu lão gia sủng ái, vậy không được biết rồi. Tần Nguyệt Hồng cuối cùng vẫn là bị mang đi. Chẳng sợ nàng kiệt lực dây giụa, cũng chưa có thể tránh được này một kiếp. Cùng lúc đó, bởi vì mới vừa rồi ở công đường phía trên nháo đến quá mức nang kham mặc dù tần gia lần thứ hai cùng chu lão gia trở thành thông gia chu lão gia đối tần hải cùng chu tiểu liên hai vợ chồng cũng có khoảng cách không muốn lại cho bọn hắn nửa điểm chỗ tốt rồi lần này tần hải cùng chu tiểu liên biến thành chính thức vừa mất phu nhân lại thiệt quân mà lúc trước nói tốt chỉ cần tần nguyệt hồng tiến chu phủ liên quan tần nguyệt nhi cũng sẽ bị tiếp trở về hứa hẹn Chu láo gia tự nhiên cũng sẽ không thực hiện. Cứ như vậy, trừ bỏ bạch bạch bồi thượng một cái Tần Nguyệt Hồng, Tần Hải một nhà không có vớt đến nửa điểm chỗ tốt. Bởi vì quá mức buồn bực, rồi lại không thể thượng Chu ra nháo. Cuối cùng, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên liền nháo đi Tần Lan Tinh trong nhà. Ấn bọn họ hai người nói tới nói, nếu không phải Tần Lan Tinh cấp Chu láo gia mật báo, còn ở công đường phía trên nói hiệu nói vượng, các nàng gia Nguyệt Hồng khẳng định sẽ không rơi xuống này bước đồng ruộng. này đây thần lan tinh một nhà cần thiết bồi thường bọn họ bồi thường như thế nào bồi thường tân hải cùng chu tiểu liên cũng đã đủ rồi ra mặt dày, rõ ràng là chính bọn họ ngay từ đầu đánh như vậy chủ ý cũng cùng chu Lão ra nói đính hôn sự hiện nay lại trở mặt không thừa nhận một hai phải nói tần lan tinh một nhà mới là đầu sỏ gây tội xảo nháo muốn tần lan tinh một nhà hỗ trợ đem tần nguyệt hồng từ chu phủ tiếp ra tới nga đúng rồi Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên còn nói, bởi vì Tần Lan Tinh, Tần Nguyệt Hồng cả đời thanh danh đều bị hủy hoại. Tần Lan Tinh một nhà không những muốn đem Tần Nguyệt Hồng tiếp ra tới, lúc sau còn muốn dưỡng Tần Nguyệt Hồng cả đời, đỡ phải Tần Nguyệt Hồng bị người khi dễ đi. Vì bức cho Tần Lan Tinh một nhà mau chóng xử lý việc này, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên còn đem Tần Nguyệt Nhi đưa tới Lâm Hà Thôn. Một câu, Tần Nguyệt Hồng không tiếp ra tới, Tần Nguyệt Nhi liền ở chỗ này trụ định rồi. lúc trước tần nguyệt hồng tới ở nhờ đều không có thành hàng mà nay thay đổi tần nguyệt nhi tự nhiên là càng thêm không có khả năng so với tần nguyệt hồng tần nguyệt nhi tính tình vốn dĩ liền không phải thực hảo hiện nay có chu gia bị hưu đả kích tần nguyệt nhi càng thêm trở nên ngang ngược vô lý vốn dĩ nàng là không nghĩ tiến đến hà thôn thần lan tinh trong nhà có cái gì hảo trụ bất quá là cái phá nhà ở thôi nơi nào so được với nàng nhà mình sân thoải mái Bất quá, Tần Lan Tinh nhận thức La Tử Lạc, còn cùng La Tử Lạc cực kỳ muốn hảo. Chỉ bằng điểm này, Tần Nguyệt Nhi lại cảm thấy, không phải không thể hơi chút nhẫn mại như vậy từng cái. Không sai, từ bị Chu Lão ra hưu bỏ, Tần Nguyệt Nhi bi phẫn rất nhiều, trong lòng vẫn là đánh La Tử Lạc cái này chủ ý chỉ là nàng cha mẹ một hai phải đem nàng hướng Chu Phủ đưa trở về, thế cho nên nàng căn bản không có mở miệng cơ hội, cũng, cũng chỉ có thể yên lặng chịu chứ. Dù sao mặc kệ là hồi chu phủ vẫn là gả cho la tử lạc, nàng đều khẳng định là muốn hưởng phúc. Tần Nguyệt Nhi bản nhân là cực kỳ không muốn bị tội, cũng chịu không nổi người khác khắc thường ánh mắt đánh giá cùng cười nhạo. Như vậy một đoạn thời gian, nàng vẫn luôn tránh ở trong nhà không chịu lộ diện, chính là muốn tránh đi bên ngoài những cái đó đồn đái vớ vẩn. Nhưng mà Tần Nguyệt Nhi không nghĩ tới chính là, nàng nhất quán cảm thấy thông minh Tần Nguyệt Hồng, hiện giờ lại tại như vậy một cái đại té ngã. Ha ha, quả thực không cần quá hả giận. Xứng đáng. Tần Nguyệt Hồng như vậy đắc ý, cuối cùng vẫn là gặp báo ứng đi. Nàng ước gì Tần Nguyệt Hồng cùng nàng giống nhau, ở Chu Gia Ngốc cái mấy năm, đã bị hưu rớt. Đến lúc đó, xem Tần Nguyệt Hồng còn như thế nào ở nàng trước mặt chơi uy phong. Tuy rằng còn chưa tới thời điểm, Tần Nguyệt Nhi đã bắt đầu yên lặng bắt đầu chờ Tần Nguyệt Hồng xui xẻo kia một ngày đã đến. Mà ở này phía trước, Tần Nguyệt Nhi liền quyết định ở tại Tần Lan Tinh trong nhà, tùy thời hảo hảo cùng La Tử Lạc liên lạc liên lạc cảm tình. Nếu là chờ đến Tần Nguyệt Hồng bị hưu kia một ngày, nàng bên này lại nước lên thì thuyền lên gả cho La Tử Lạc. Tần Nguyệt Nhi chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy khi đó thời khắc đó tâm tình đặc biệt hảo. Tần Nguyệt Nhi tưởng tự nhiên là cực kỳ tốt đẹp. Bất quá thực tế thao tác lên, liền rất có như vậy chút khó khăn. Ít nhất Tần Lan Tinh trong nhà. liền không phải tùy tùy tiện tiện có thể ở được. Đầu tiên vấn đề lớn nhất, đương nhiên là không có Tần Nguyệt Nhi nhà ở. Tần Nguyệt Nhi đảo cũng thông khoái, một chương miệng liền nói muốn cùng Tần Lan Tinh trụ một cái nhà ở cũng may nàng không có như Tần Nguyệt Hồng như vậy vinh váo tự đắc làm Tần Lan Tinh đi theo Lý Thúy Hương trụ, lại tùy tiện hạt tan bài một hồi. Nếu không, nàng khẳng định sẽ giống như Tần Nguyệt Hồng giống nhau, trực tiếp bị đuổi ra đi. Bất quá, mặc dù Tần Nguyệt Nhi không có nói như vậy, Nàng đã đến cũng là không được hoan nên. Ít nhất Tần Lan Tinh liền không chút khách khí cự tuyệt muốn cùng nàng cùng ở đề nghị. Ta không thích cùng người khác cùng ở một cái nhà ở. thần Lan Tinh sắc mặt thực đạo, ngữ khí cũng không dùng thương lượng. Dù sao chính là một cái thái độ, không đáp ứng. Tần Nguyệt Nhi tức giận nhất thời liền xông ra, vậy ngươi trước kia như thế nào còn cùng Tần Lan Linh một khối trụ. Nói dối cũng không biên cái càng hợp tình hợp lý. Đương nàng là ngốc tử hảo lừa gạt sao. Nàng đối Tần Lan Tinh một nhà chi tiết, chính là hiểu biết thấu thấu. Tần Nguyệt Nhi cho rằng, nàng là vạch trần Tần Lan Tinh nói dối, Tần Lan Tinh hẳn là đối lý. Nhưng mà trên thực tế, Tần Lan Tinh trực tiếp liền vẻ mặt xem ngốc tử giường như nhìn lại đây, tỷ tỷ của ta là người khác sao? Đó là tỷ tỷ của ta. Bị Tần Lan Tinh đúng lý hợp tình biểu tình nghẹn lại, Tần Nguyệt Nhi thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn mắng chửi người. A phi, Tần Lan Linh là Tần Lan Tinh tỷ tỷ. Nàng liền không phải. Đường tỷ cũng là tỷ tỷ, Tần Lan Tinh đây là với ai phân thân sơ đâu? Tần Lan Tinh đương nhiên là ở cùng Tần Nguyệt Nhi Hoa giới hạ. Nàng nhưng không thích Tần Nguyệt Nhi cái này đường tỷ, cũng không nghĩ muốn cùng Tần Nguyệt Nhi ở tại cùng cái dưới mái hiên. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng, một khi làm Tần Nguyệt Nhi ở nhà Chu hạ, nhà bọn họ đều đến đi theo quá như thế nào nước sôi lửa bỏng nhật tử. Tần Nguyệt Nhi mới mặc kệ Tần Lan Tinh là như thế nào tưởng. Nàng liếc mắt một cái xem qua đi, thấy Tần Lan tinh hạ quyết tâm không cho nàng trụ hạ, nàng đơn giản liền đi tìm Tần Lâm nói đi. Đương nhiên là không thể tìm Lý Thúy Hương. Ai không biết nhà bọn họ vị này nhị thẩm rất lợi hại. Đối Lý Thúy Hương, Tần Nguyệt Nhi vẫn là có điều cố kỵ. Kết quả là, tả hữu cân nhắc giới, Tần Nguyệt Nhi liền muốn tìm Tần Lâm. Rốt cuộc Tần Lâm mới là nàng thân nhị thúc, khẳng định sẽ giúp đỡ nàng. Đối mặt Tần Nguyệt Nhi yêu cầu... Tần Lâm là khó xử. Bất quá hắn từ trước đến nay thực dễ nói chuyện, trực tiếp liền chỉ chỉ bên người Lý Thúy Hương, cùng ngươi nhị thẩm nói đi thôi. Tần Nguyệt Nhi muốn mắng chửi người. Cái gì kêu cùng Lý Thúy Hương nói đi? Nàng nếu là dám cùng Lý Thúy Hương nói, còn cần quải con tới hỏi Tần Lâm. Tần Lâm này còn giống cái nam tử hắn sao? Liên như vậy điểm đương ra làm chủ năng lực đều không có. Thật là ném bọn họ tần ra người mặt. Như vậy nhị thúc. Tần Nguyệt Nhi liền kêu một tiếng đều cảm thấy mất mặt. Tần Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ không nghĩ đến, Tần Lâm không phải không thể ở nhà làm chủ, hắn là không nghĩ phải làm cái này chủ. Bởi vì Tần Nguyệt Nhi là cô nương, lại là chất nữ, Tần Lâm mới tạm thời cho nàng lưu vài phần mặt mũi. Rốt cuộc thật muốn từ Tần Lâm trong miệng nói ra đổi người nói, vậy càng thêm đả thương người, cũng là hoàn toàn đánh Tần Nguyệt Nhi mặt. So sánh dưới, Lý Thúy Hương là nhị thẩm, lại đều là nữ. Mặc dù không ứng Tần Nguyệt Nhi yêu cầu, cũng không có gì hảo cảm thấy mất mặt, càng sâu đến đều hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Chẳng qua, Tần Nguyệt Nhi căn bản sẽ không nghĩ như vậy. Ở nàng xem ra, Tần Lâm chính là không cốt khí, không năng lực. Mà Lý Thúy Hương bên này, Tần Nguyệt Nhi khẽ cắn môi, vẫn là chương miệng. Cùng Tần Lan tinh giống nhau, Lý Thúy Hương lý do thoái thác cũng là cực kỳ đơn giản, trong nhà không có nhiều nhà ở cấp Tần Nguyệt Nhi trụ. Cũng sợ chiêu đãi không hảo Tần Nguyệt Nhi, làm Tần Nguyệt Nhi chịu ủy khuất. Cực kỳ khó được, Tần Nguyệt Nhi lần này nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, một cái kính nói nàng không ủy khuất, cũng nguyện ý ở nhị thẩm trong nhà trụ. Nhiều nhà ở không cần, cùng Tần Lan Tinh cái này đường muội cùng nhau trụ liền hảo. Tần Nguyệt Nhi cảm thấy, nàng đã thực thỏa hiệp, cũng thực cấp Tần Lan Tinh người một nhà mặt mũi. Nhưng mà thực rõ ràng, Tần Lan Tinh người một nhà căn bản là cấp mặt không biết xấu hổ, thuần tuy không biết tốt xấu. Tần Nguyệt Nhi tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng biết trước mắt không thể tức giận lung tung, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là toàn bộ vọt tới Tần Lan Tinh trong phòng, một ngông ngồi xuống, không chịu hoạt động. Nàng cũng không tin, nàng ngồi này không đi, Tần Lan Tinh bọn họ còn có thể đem nàng nâng đi ra ngoài. đương nhiên, nếu Tần Lan Tinh đem La Tử Lạc gọi tới, đem nàng nâng đi ra ngoài, nàng hỉ không thắng thu, rất vui lòng. Chỉ cần Tần Lan Tinh có cái này tâm. Thần Lan Tinh mới không có cái này tâm. Tần Nguyệt Nhi ái chơi xấu, là Tần Nguyệt Nhi tự mình sự tình. Tần Lan Tinh ở cùng Lý Thúy Hương nói thầm nói mấy câu lúc sau, thẳng liền chạy lấy người. Nga, trước khi rời đi, Tần Lan Tinh cũng không quên cùng đại tẩu nhạc giao cũng biết sẽ một tiếng. Bảo đảm nhạc giao minh bạch nàng lời nói thâm ý, mới yên tâm rời đi. Tần Lan Tinh chân trước mới vừa vừa ly khai, Lý Thúy Hương liền vọt vào Tần Lan Tinh nhà ở. Đem tính toán sỏ lá Tần Nguyệt Nhi cấp túm ra tới. Lại lúc sau, làm cho Tần Nguyệt Nhi mặt, Lý Thúy Hương trực tiếp đem Tần Lan Tinh nhà ở từ bên ngoài rơi xuống khóa. Lý Thúy Hương nói rõ không cho Tần Nguyệt Nhi trụ, Tần Nguyệt Nhi liền tính muốn tìm Lý Thúy Hương muốn chìa khóa, cũng là cực kỳ buồn cười sự tình. Trong lòng biết Tần Lan Tinh nhà ở là trụ không được, Tần Nguyệt Nhi cũng không nổi, tùy ý tìm cái địa phương, ở trong sân ngồi xuống. Nàng cũng không tin. Tần Lan Tinh buổi tối không trở lại trụ. Lúc này đây, Lý Thúy Hương không lại phản ứng Tần Nguyệt Nhi hành động. Đem chìa khóa bỏ vào chính mình trong phòng thu hảo, liền vội trong nhà tiểu nhị đi. Tần Nguyệt Nhi là ở ngồi một hồi lâu sau mới phát hiện, Tần Lan Tinh tựa hồ không còn nữa. Tần Lan Tinh là khi nào rời đi, nàng như thế nào không biết. Nóng vội đứng lên, chạy tới phòng bếp nhìn một vòng, phát hiện cư nhiên chỉ có nhạc dao ở lại vây quanh sân đi rồi lại đi. Đại môn trong ngoài hảo sinh nhìn nhìn, vẫn là không có Tần Lan Tinh thân ảnh. Lúc này đây, Tần Nguyệt Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tần Lan Tinh đi đâu vậy? Căn bản không cần tưởng, Tần Nguyệt Nhi là có thể xác định, Tần Lan Tinh khẳng định là đi tìm La Tử Lạc. Sớm biết rằng Tần Lan Tinh sẽ đi tìm La Tử Lạc, Tần Nguyệt Nhi sao có thể chạy tới Tần Lan Tinh trong phòng ngồi? Nàng chính là ước gì đi gặp La Tử Lạc? Dậm chân một cái. Tần Nguyệt Nhi cả người đều tức giận đến phát run, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hối hận không thôi. Nàng hẳn là nhìn chằm chằm Tần Lan Tinh, tốt như vậy cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ, quá đáng tiếc. Chương 73. Tần Lan Tinh là thật sự vừa đi liền không còn nữa phản. Dù sao nàng đã cùng trong nhà nói tốt, đã nhiều ngày sẽ đi la tử lạc nơi đó ở nhờ, chờ Tần Nguyệt Nhi khi nào rời đi, nàng lại xét về nhà. Tần ra người đối Tần Lan Tinh từ trước đến nay yêu thương có thêm. Giờ phút này lại là bởi vì Tần Nguyệt Nhi nháo sự, chắc hẳn phải vậy liền sẽ không ngăn cản Tần Lan Tinh làm. Này đây, liền mặc kệ Tần Lan Tinh đi là tử lạc nơi đó ở tạm mấy ngày. Dù sao nhà bọn họ tiểu bảo còn nhỏ đâu, tử lạc lại là người trong nhà, không như vậy nhiều chú ý. Tần Nguyệt Nhi là thật sự muốn khóc. Nàng đều nháo đến này một bước, kết quả lại thất bại trong găng tốc, quá phiền lòng. Tần Lan Tinh cũng mặc kệ Tần Nguyệt Nhi là cái gì cảm thụ. Nàng ở La Tử Lạc nơi đó trụ còn tính thoải mái, cũng rất tán ổn. Đến tận đây, liền càng thêm không thèm để ý Tần Nguyệt Nhi lại không kém ở Lâm Hà Thôn. Đối với Tần Lan Tinh ở nhờ, La Tử Lạc là tuyệt đối hoang nên. Đồng thời, còn cố ý thỉnh hai cái tiểu nha đầu hầu hạ Tần Lan Tinh, thật là là tôn vị thượng tân coi trọng. Tần Lan Tinh vốn là muốn cự tuyệt. Nàng tới cái này chiều đại lâu lắm. Sớm đã thành thói quen mọi việc tự tay làm lấy, không cần người khác hầu hạ. Bất quá la tử lạc thật là kiên trì, hai cái nha đầu lại là ký bán mình khế, nếu như tần lan tinh không cần các nàng hầu hạ, các nàng phải bị tiễn đi. Tuy rằng tần lan tinh không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ, nhưng nàng cũng chưa bao giờ sẽ tùy tiện khi dễ không có trêu chọc nàng người. Tỷ như này hai cái tiểu nha đầu liền cùng nàng không thủ không đoán, nàng tự nhiên sẽ không đoạn hai cái tiểu nha đầu sinh lộ. Nàng không thể bảo đảm hai cái tiểu nha đầu rời khỏi sau sẽ có càng cẩm tú tiền đồ, lại có thể bảo đảm chỉ cần hai cái tiểu nha đầu lưu lại, nàng liền quả quyết sẽ không tùy tiện làm hai cái tiểu nha đầu gặp nhục nhã cùng ủy khuất. Cũng cho nên, tần lan tinh cuối cùng vẫn là để lại này hai cái tiểu nha đầu. Ngày thường cũng còn tính hòa thanh hòa khí, chưa từng làm bộ làm tịch làm dáng, càng thêm sẽ không vô duyên vô cớ quở trách phát giận. Trong lúc nhất thời, chủ tớ ba người đảo cũng ở chung hòa hợp, rất là tự tại. Tần Nguyệt Nhi tất nhiên là sẽ không biết Tần Lan Tinh ở La Tử Lạc nơi này đãi ngộ, nếu như nàng biết, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Mà giờ này khắc này nàng, bởi vì Lý Thúy Hương mặt lệnh, tần ra những người khác coi thường, cuối cùng vẫn là bị buộc không thể không, rời đi. Nàng Tổng không thể thật sự ngủ ở trong viện đi. Quá mất mặt. Không thể phủ nhận, ở Chu Phủ Ba năm Phú Quý Nhật Tử, hoàn toàn đem Tần Nguyệt Nhi dưỡng điêu. Mà nay nàng liền Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên nơi đó đều trước mắt, huống chi là Tần Lan tinh ra. Cùng Tần Nguyệt Hồng bất đồng, Tần Nguyệt Nhi là không có khả năng đi Tần mãi mãi ra tự tìm không thoải mái. Đến nỗi Tần Lan Linh nơi đó, Tần Nguyệt Nhi càng thêm sẽ không thỏ lại gần. Nàng vốn di cùng Tần Lan Linh liền nhìn nhau mà xinh ghét. Hiện nay Tần Lan Linh lại gả cho cái thợ săn hán tử, vạn nhất Chu Thiên cùng nàng động khởi tay tới, một phen khảm đau là có thể muốn nàng thánh mạng. Nàng lấy cái gì cùng Chu Thiên đối kháng? Thật là đáng sợ, vẫn là tính. Bất quá Tần Nguyệt Nhi cũng sẽ không như vậy liền đánh mất leo lên La Tử Lạc ý niệm. Nàng là nghĩ hôm nay không thành, còn có ngày mai cùng ngày sau sao. Nếu không nữa thì, nàng liền đi tìm La Gia Người. Tuy nói La Gia Người cùng La Tử Lạc quan hệ không phải như vậy thân cận, nhưng La Gia Người nuôi lớn La Tử Lạc là sự thật. Sinh ơn không kịp dưỡng ân đại, Tần Nguyệt Nhi luôn là cho rằng, La Tử Lạc sẽ không thật sự như vậy tâm tàn nhẫn. Không thể không nói, Tần Nguyệt Nhi còn chưa đủ hiểu biết La Tử Lạc cùng La Gia người chi gian liên quan. Nếu như Tần Nguyệt Nhi có tận mắt nhìn thấy quá La Tử Lạc ra sao này bị La Gia người ngược đãi, thiếu chút nữa đói chết cũng hoặc là bị đánh chết, nàng khẳng định liền sẽ không nghĩ như vậy. Bất quá, cũng không thể quái Tần Nguyệt Nhi mọi việc đều tưởng quá tốt đẹp. Rốt cuộc khi đó Tần Nguyệt Nhi là vẫn luôn ở tại chân trên. Đối lâm hà thôn sự tình tự nhiên liền không có như vậy rõ ràng. Tần Nguyệt Nhi hiểu lầm, sẽ không có người cùng nàng giải thích, cũng sẽ không có nhân vi nàng chứng thực. Chờ đến Tần Nguyệt Nhi càng đi càng xa, vô pháp quay đầu lại hết sức, lại đột nhiên sáng tỏ sự tình chân tướng thời điểm, sớm đã đã không có nàng tiếp tục vòng đi vòng lại đường sống. Ở La Tử Lạc chuyện này thượng, từ đầu tới đuôi, liền thiệt tình không có nàng chuyện gì. Tần Nguyệt Nhi lúc trước gả cho Chu Láo ra, là có hồi môn. Bất quá thay đổi Tần Nguyệt Hồng, liền không có cái này đãi ngộ. Không phải Tần Nguyệt Hồng không nghĩ, mà là Chu lão Gia không chịu, không đáp ứng. Tần Nguyệt Hồng dĩ vãng là thực chắc chắn nàng có thể đắn đo được Chu lão Gia. Nếu là 3 năm trước đây, nàng cũng xác thật có cái này năng lực cùng bản lĩnh. Bất quá hiện nay là 3 năm sau, Tần Nguyệt Hồng liền đừng muốn như vậy thoải mái. Đặc biệt là ở Tần Nguyệt Hồng còn đem việc này nháo tới rồi phủ nha công đường phía trên. Chu lão gia đối tần nguyệt hồng đầy ngập thích tức khắc liền thay đổi vị. Mặc dù trước mắt đem tần nguyệt hồng cưới trở về, cũng không giống trước kia như vậy thật cẩn thận che chở. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cưới phu nhân, tần gia cô nương đều là cưới cái thứ hai, có cái gì hảo hồi môn. Dĩ vãng Chu lão gia còn sẽ xem ở tần nguyệt nhi tình cảm thượng, tạm thời cấp tần Hải cùng Chu tiểu liên điểm chỗ tốt. Hiện nay lại là không bao giờ khả năng. Chẳng sợ Hắn đã từng so thích Tần Nguyệt Nhi càng thêm thích Tần Nguyệt Hồng. Cho nên nói, một người nhẫn mại luôn là có hạn độ. Chu Lão gia cũng không phải thật sự si tình nhân sĩ, nơi nào sẽ trước sau như một chuyên tình một nữ tử. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đối Tần Nguyệt Hồng có tâm, càng nhiều vẫn là cầu mà không được không cam lòng thôi. Mà nay Tần Nguyệt Hồng đều đã bị hắn cưới về nhà, một ít quy củ lại hoặc là thể diện, hắn nguyện ý cấp Tần Nguyệt Hồng liền cấp, không muốn cấp. tần nguyệt hồng cũng đừng tưởng lướt qua cái kia giới tuyến ở phủ nha cửa bị mạnh mẽ áp lên kiểu hoa kia một khắc tần nguyệt hồng liền biết nàng chú định không có ngày lành qua chẳng sợ chu lão gia phía trước lại thích nàng lại ném lớn như vậy mặt lúc sau khẳng định cũng sẽ hận nàng sự thật cũng xác thật như tần nguyệt hồng suy nghĩ như vậy tuy rằng nàng bị nâng vào chu phủ chu lão gia lại không có từng vào nàng sân nói đến sân tần nguyệt hồng liền càng thêm cảm thấy sỉ nhục chu lão gia cư nhiên cố ý làm nàng trụ tần nguyệt nhi phía trước trụ quá sân còn cố ý phái người truyền lời nói dù sao là thân tỉ muội ai trụ không phải trụ vừa thấy trong phòng bài trí cùng trưng bày tần nguyệt hồng liền biết đây là tần nguyệt nhi yêu thích chu gia cư nhiên liền trong phòng dùng quá đồ vật đều không muốn đổi mới một chút khiến cho nàng ở tiến vào nghĩ đến lúc trước tần nguyệt nhi lại nói như thế nào cũng là bày hỉ yến đã bái đường mới tiến chu ra Hiện giờ thay đổi nàng, lại là không minh bạch cứ như vậy bị nâng tiến vào. Thật thật là đáng giận lại nhục nhã. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng, Chu lão gia sẽ như vậy chậm chế nàng, là bởi vì trong lòng có khí. Khí nàng không nên ở phủ nha cửa tìm chết, khí nàng không nên ở công đường phía trên đại náo. Nhưng là, kia lại như thế nào? Không phải nói Chu láo gia thực thích nàng. Nàng liên tính náo loạn như vậy một hồi, Chu Lão gia không cũng làm theo đem nàng cưới đã trở lại. Nếu như Chu Lão gia thật sự như vậy để ý nàng lời nói việc làm hành động, sao không trực tiếp đem nàng đưa về tần gia? Chu Lão gia không hiếm lạ cưới nàng, nàng cũng không hiếm lạ tiến chu gia đại môn. Nhưng Chu Lão gia rõ ràng liền luyến tiếc nàng, mắt trông mong đem nàng ngâng vào Chu phủ. Kết quả, cư nhiên không quý trọng nàng. Tân Nguyên Hồng ban đầu còn tưởng rằng liền tính Chu Lão gia lại là bực bội. cũng khẳng định sẽ cung phụ nàng. Nàng cung Tân Nguyệt Nhi không giống nhau, Chu lão ra đối nàng là lâu dài tương tư. Tân Nguyệt Hồng tưởng lại hảo, cũng đánh không lại trước mắt tàn khốc sự thật. Chu lão ra đối nàng kiên nhẫn, hiển nhiên không có nàng dự đoán như vậy đủ liệt, cũng không có nàng chỉ cho rằng như vậy ái nàng. Nay không, Tân Nguyệt Hồng đã ở Chu phủ ngây người non nửa nguyệt, Chu phủ trên dưới căn bản không ai đem nàng đương hồi sự. Ngay cả một ngày tam cơm, đều bắt đầu hà khắc nàng. Tần Nguyệt Hồng ngay từ đầu là cố nén quật cường, không muốn cùng Chu Lão ra túi đầu, cũng không muốn chịu thua. Nhưng mà thật chờ nàng trên bàn cơm chỉ bày một chén cháo trắng, hai cái bánh bột bắp, Tần Nguyệt Hồng khẽ cắn môi, nhịn không được vẫn là đỏ vành mắt. Nay nửa tháng, Tần Nguyệt Hồng không phải không nghĩ tới tìm cơ hội thoát đi Chu phủ. Cái này địa phương, nàng một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc. Chính là, Chu ra người không muốn đối xử tử tế nàng, trông coi nàng lại là phá lệ phụ trách. nàng tìm không thấy khả thừa chi cơ rời đi ngay cả ra bên ngoài truyền tin tức đều rất khó còn nhớ rõ ba năm trước đây cũng là ở chu phủ chỉ cần nàng một cái như mày chu lão gia cũng chỉ hận không thể hô thiên kêu mà nhìn nhìn lại hiện nay tần nguyệt hồng không thể không thừa nhận nàng vẫn là quá mức xem trọng nàng chính mình cùng lúc đó tần hải cùng chu tiểu liên cũng ở sốt ruột không có chờ đến tần nguyệt hồng hồi môn cũng không được đến tần nguyệt hồng từ chu phủ truyền quay lại tin tức Tần Nguyệt Hồng nên không phải là ra chuyện gì đi. Nhớ tới Tần Nguyệt Hồng ở phủ nha cửa tìm chết hành động, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên không cấm hối hận vạn phần. Sớm biết rằng, bọn họ lúc trước liền không nên đỏ mắt Chu ra ra sản, càng thêm không nên ý đồ đem Tần Nguyệt Nhi lại đưa về Chu Phủ Hưởng Phúc. Mắt thấy Tần Nguyệt Hồng không có tin tức, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên bó tay không biện pháp, chỉ phải tìm Tần Nguyệt Nhi hảo hảo thương lượng. Ta có thể có cái gì biện pháp? Các ngươi lại không phải không biết. ta đều bị Chu phủ đuổi ra ngoài. Tần Nguyệt Nhi đối Tần Nguyệt Hồng cái này tỉ tỉ đã sớm không có như vậy nhiều cảm tình. Giờ phút này nghe nói cha mẹ sốt ruột xin giúp đỡ, Tần Nguyệt Nhi là không cho là đúng, cũng khinh thường nhìn lại, cha mẹ hai người các ngươi cũng thật là quá mức coi khinh tỉ tỉ. Chúng ta liền ra tỉ tỉ là người nào? Kia chính là làm Chu lão gia canh cánh trong lòng đã nhiều năm tuyệt thế giai nhân, Chu lão gia luyến tiếc làm nàng chịu ủy khuất. Nói nữa mặc dù chu Lão gia không chịu đối xử tử tế tỉ, tỉ tỉ tỉ lại nơi nào là dễ nói chuyện lấy tỉ tỉ tâm kế cùng thủ đoạn chế phục một cái chu Lão gia không phải dễ như trở bàn tay việc rất nhỏ nói đến nơi đây thấy tần hải cùng chu tiểu liên vẫn là lo lắng không thôi tần nguyệt nhi bĩu môi được rồi được rồi các ngươi muốn thật là như vậy lo lắng chi bằng thỉnh đại đường ca đi chu phủ nhìn xem đại đường ca hiện giờ nhưng ở phủ nha làm việc kẻ hèn một cái chu phủ hắn còn có thể vào không được lấy tần nghị ở huyện nha làm việc thân phận tự nhiên là đi vào chu phủ nhưng vấn đề là tần nghị lấy cái gì cỡ tiến lại có thể không nguyện ý tiến tần nguyệt nhi chắc hẳn phải vậy tần hải cùng chu tiểu liên gật đầu phụ họa chú định chỉ biết trở thành không vui mừng một hồi dù sao có tần lan tinh ở tần nghị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt căn bản là một dây sự tình không phải do tần nguyệt nhi ba người nhiều lời một chữ Nhị đệ, ngươi liền trơ mắt nhìn người đại chất nữ cư như vậy bị người nhốt ở chu phủ sinh tử không biết. Thật sự bị buộc đến mô pháp, Tần Hải Trung Quy vẫn là cùng Tần Lâm thấp đầu. Dĩ vãng Tần Hải là coi thường Tần Lâm cái này đệ đệ. Tổng cảm thấy hắn so Tần Lâm càng có đầu óc, cũng càng có tiền đồ, dựa vào cái gì lao ra tử mất thời điểm, muốn đem phương thuốc cổ truyền để lại cho Tần Lâm, mà không để lại cho hắn cái này trưởng tử. Hoài cực độ bất mãn cùng căm giận nhiên. Lúc trước hắn trộm đi phương thuốc cổ truyền. Đồng thời, cung thuận đi rồi trong nhà sở hữu bạc. Chẳng sợ, những cái đó tiền bạc phần lớn đều là Tần Lâm kiếm. Không có biện pháp, hắn làm buôn bán muốn tiền vốn, cần thiết mang đi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Tần Hải vẫn luôn tự phụ so Tần Lâm qua phong cảnh. Nào nghĩ đến giờ này ngày này, hắn muốn ăn nói khép nép tới cầu Tần Lâm. Chương 74 Đại ca ngươi nói gì vậy? nguyệt hồng không phải chính thức gả tiến chu phủ ngươi đây là tính toán làm nàng cùng nhà chồng quyết liệt không đợi tần lâm mở miệng lý thúy hương liền thay chỉ trích nổi lên tần hải đại ca nếu như là muốn xem nguyệt hồng cùng nguyệt nhi giống nhau bị chu gia hưu bỏ chúng ta tự nhiên là không dám có hai lời nhị đệ mọi ngươi tần hải dám ở tần lâm trước mặt phô trương tự cao tự đại lại không thật sự dám ở lý thúy hương trước mặt đảm đương lão đại rốt cuộc lý thúy hương là có tiếng ngang ngược vô lý chính là tần mãi mãi cũng không nhất định là lý thúy hương đối thủ căn cứ hảo nam không cùng nữ đấu ý tưởng tần hải đối lý thúy hương tạm thời còn tính lễ nhượng bất quá thực hiển nhiên lý thúy hương là không muốn cho hắn cái này đại ca mặt mũi. suy nghĩ đến đây tần hải sắc mặt không cấm liền trở nên không phải như vậy đẹp tuy rằng hắn không có phương tiện cùng lý thúy hương giáp mặt giang thượng nhưng còn có chu tiểu liên ở đâu hắn là không lo lắng chu tiểu liên sắc thật hát đệm Hơn nữa, rất là hỏa đại trường mắt Lý Thúy Hương cả giận nói, nhị đệm muội, chúng ta đương ra nói như thế nào cũng là ngươi đại bá. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Cái gì thái độ? Kỳ cục. ân, ta kỳ cục. Ta kỳ cục đại ca đại tẩu đường hướng nhà ta đi a, Chúng ta lại không phải nhiều thân cận lui tới quan hệ, mặc dù đại ca đại tẩu quanh năm suốt tháng cũng không hướng nhà ta đi một hồi, cũng dâu dịa, Đều nói đương thân thích cũng là muốn xem duyên phận. Như Tần Hải một nhà, Lý Thúy Hương liền không phải như vậy xem trọng. Dù sao Tần Hải một nhà cũng không phải nhiều thích bọn họ này một phòng, dứt khoát liền không đi lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ngươi! Chu Tiểu Liên hung tận sở trường chỉ vào Lý Thúy Hương, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Lâm, nhị đệ, ngươi cũng là như thế này tưởng. Tính toán cùng đại ca ngươi như vậy đoạn tuyệt quan hệ, lại vô lui tới. Tần Lâm vẫn chưa tiếp Chu Tiểu Liên nói. Đã không có thừa nhận, khá vậy chưa từng phản bác. Tuy rằng Tần Hải là hắn đại ca không sai, nhưng là so với Tần Hải, Lý Thúy Hương cái này tức phụ mới là càng thân cận. Huống chi Tần Hải một nhà nhiều năm như vậy làm, thật là cũng không thiếu thương Tần Lâm tâm. Mà nay nếu là làm Tần Lâm ở Tần Hải cùng Lý Thúy Hương hai người chi gian tuyển một cái, Tần Lâm không hề nghi ngờ, chỉ biết tuyển Lý Thúy Hương, mà phi Tần Hải. Hảo A, Tần Lâm. Nguyên lai ngươi trong lòng cư nhiên là đánh như vậy bản tính. Đại ca ngươi rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi cư nhiên tổn như vậy ác độc tâm tư cùng ý niệm. Ngươi đây là liên quan hai cái chất nữ cũng không cần, thậm chí muốn trí nhà chúng ta Nguyệt Hồng vào chỗ chết. Nhà các ngươi người như thế nào đều như vậy tàn nhẫn tâm. Phía trước nếu không phải bởi vì ngươi gia tần lan tinh chuyện xấu, nhà của chúng ta Nguyệt Hồng đến nỗi rơi xuống hiện nay này bước đồng rộn sao. Ngươi cư nhiên Lý Thúy Hương còn chưa tính. không thành tưởng tần lầm cư nhiên cũng là cái dạng này ý tưởng. Chu Tiểu Liên trong lòng hoảng hốt, nhịn không được liền chỉ hắc vì bạch kêu gào lên. Ta nói đại tẩu, ngươi có thể hay không đừng chuyện gì đều hướng nhà ta Tiểu Bảo trên đầu lại. Nhà ngươi Nguyệt Hồng rốt cuộc là như thế nào gả đi Chu Phủ, các ngươi chẳng lẽ chính mình trong lòng không số. Một hai phải lại đến nhà ta Tiểu Bảo trên đầu, các ngươi mới an tâm. Thật là đủ đủ, làm cho người ta không nói được lời nào. Nghe Chu Tiểu Liên lại lấy Tần Lan Tinh nói sự, Lý Thúy Hương lập tức liền không đáp ứng. Mặc kệ qua đi lại thời gian dài, Lý Thúy Hương trước sau đều lấy Tần Lan Tinh cái này nữ nhi vì nhất coi trọng bà bối. Chu Tiểu Liên một hai phải hướng Tần Lan Tinh trên đầu định tội, tự nhiên liền đem Lý Thúy Hương hoàn toàn cấp đắc tội. Chu Tiểu Liên tự nhiên cũng rõ ràng Lý Thúy Hương cùng Tần Lâm đều thực thích Tần Lan Tinh này nha đầu chết tiệt kia. Chỉ là lời nói đã xuất khẩu mới kinh ngạc phát hiện không nên nói như vậy. Theo sau liền không có đổi ý đường sống? Nhấp môi, thấy Lý Thúy Hương tức giận đến không nhẹ, Chu Tiểu Liên không khỏi liền than nhẹ một hơi, nhị đệ muội ta cũng không phải một hai phải tìm ngươi cãi nhau. Ngươi lại không phải không biết, ta gần nhất tâm tình thực loạn, này không phải vô tình sao? Không phải cố ý, thật sự. Có phải hay không cố ý, đại tẩu bản thân trong lòng nhất minh bạch. Dù sao ta liền một cái thái độ, muốn lấy nhà ta Tiểu Bảo nói sự, không thành. Lý Thúy Hương không phải mềm quả hồng, cũng không phải dễ nói chuyện. Mặc dù Chu Tiểu Liên cúi đầu chịu thua, Lý Thúy Hương cũng không phải như vậy vui tiếp thu. Chu Tiểu Liên là có sở cầu, mới có thể cúi đầu. Nếu không, chỉ sợ Chu Tiểu Liên không những sẽ không nói này đó dễ nghe lời nói, ngược lại sẽ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng rốt cuộc, mặc dù cùng nàng động thủ cũng không tiếc. Lý Thúy Hương rất là hiểu biết Chu Tiểu Liên, Chu Tiểu Liên lại nơi nào không biết Lý Thúy Hương tính tình. Trong lòng biết Lý Thúy Hương cứ như vậy, Chu Tiểu Liên vô tâm cùng nàng so đo, cũng không sức lực cùng Lý Thúy Hương khắc khẩu. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là trước đưa bọn họ ra Nguyệt Hồng từ Chu Phủ làm ra tới. Đem Tần Nguyệt Hồng từ Chu Phủ tiếp ra tới. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên liền không đơn giản như vậy. Đến nỗi lý do. Đương nhiên là xuất sư vô danh, cũng không ai nguyện ý xuất sư. Đừng nhìn Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên tới tìm Tần Lâm một nhà động tác thực mau. nhưng là thật muốn bọn họ hai người đi chu phủ muốn người, bọn họ cũng là không chịu đi cùng chu phủ việc hôn nhân vốn dĩ chính là bọn họ chính mình cầu tới, chẳng qua khác biệt ở chỗ lúc trước bọn họ tính toán đưa đi chu phủ người là tần lan linh, mà không phải tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi thôi, mà lần này tần nguyệt hồng sở dĩ bị tiếp đi chu phủ, xét đến cùng cũng theo chân bọn họ chính mình thoát không được quan hệ, rốt cuộc ngay từ đầu chu láo ra đề cập muốn nên thu tần nguyệt hồng thời điểm. tần hải cùng chu tiểu liên sắc thật mỡ heo che tâm lấy tần nguyệt nhi đương trao đổi điều kiện đáp ứng rồi chu lão gia cầu hôn chỉ tiếc bọn họ không nghĩ tới chính là chu lão gia xác thật đem tần nguyệt hồng cưới trở về chu phủ lại nói cái gì cũng không muốn đem tần nguyệt nhi tiếp trở về tuy rằng chu lão gia mà nay căm ghét bọn họ quả thật về tình cảm có thể tha thứ nhưng nếu chu lão gia không muốn thực hiện hứa hẹn bọn họ phía trước trao đổi điều kiện cũng không còn nữa tồn tại Chu Lão ra đến đem nhà bọn họ Nguyệt Hồng cũng còn trở về không phải. Bởi vì Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên không dám đi tìm Chu Phủ nháo, cũng chỉ có thể dựa vào Tần Lâm một nhà nhiều hơn hỗ trợ. Nếu như Tần Nghị nguyện ý mang theo nhà sai vọt vào Chu Phủ, đem Tần Nguyệt Hồng tiếp ra tới, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không nữa thì, làm Tần Lan Tinh đi theo La Tử Lạc nói nói lời hay, thỉnh cầu La Tử Lạc phái những cái đó thị vệ trực tiếp xông vào Chu Phủ, thuận lợi đem Nguyệt Hồng tiếp trở về. Cũng là được không? Thật sự không được, Lý Thúy Hương đi đầu đi Chu ra nháo, bọn họ cũng không phản đối a. Chỉ cần có thể đem Nguyệt Hồng tiếp ra tới, tùy tiện Tần Lâm người một nhà như thế nào làm, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đều sẽ không đưa ra bất luận cái gì ý kiến. Nhưng mà, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên tính kế nhiều như vậy, cũng ấp ủ nhiều như vậy, lại hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Lâm người một nhà căn bản không tiếp chiêu, cũng không muốn giúp bọn hắn đi Chu Phủ mỗi người. Tân Hải vốn dĩ cho rằng Tân Lâm cái này đệ đệ là lương thiện, khẳng định sẽ không ngồi xem Tân Nguyệt Hồng chịu ủy khuất. Không nghĩ tới, hắn vẫn là tưởng sai rồi. Tân Hải xác thật tưởng sai rồi. Tân Lâm tuy rằng lương thiện, lại cũng không phải coi tiền như rác. Tân Hải mỗi lần đều không có hảo ý trở về tính kế bọn họ toàn ra, Tân Lâm nơi nào nhìn không ra tới. Càng đừng nói, liền tinh Tân Lâm đáp ứng, còn có Lý Thúy Hương ở đâu? Mặc dù Lý Thúy Hương ngăn không được Tần Lâm, Tần Lan Tinh cái này người một nhà phùng ở lòng bàn tay bảo, cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Chuyển đến một chương tiểu băng ghế, Tần Lan Tinh đôi tay chống cằm, vẻ mặt vô tội nhìn trong viện ấm ý. Lại nói tiếp, Tần Lan Tinh cũng coi như là phục Tần Hải cùng Chu tiểu liên hai phu thê. Làm người sao có thể như vậy vô sỉ đâu. Lại không phải ba tuổi tiểu hải tử không hiểu chuyện, liền tính là lật lọng, cũng đừng đem chính mình làm cho như vậy nan kham không phải. bởi vì lý thúy hương thái độ chu tiểu liên không khỏi liền có chút mất mặt quay đầu thấy tần lan tinh ngồi ở dưới mái hiên nhất thời liền gợi lên khoe miệng đi qua lan tinh ngươi nay cái không đi tìm là tử là chơi ngay thường đi chân trên cũng nên đi thăm thăm ngươi đại đường tỷ không phải hiện tại ngươi đại đường tỷ tuy nói đã gả chồng nhưng chu phủ cũng không phải người bình thường ra ngươi nếu là tới cửa khẳng định cũng là ăn ngon hảo uống chiêu đãi ngươi cái này tiểu đường muội nhưng còn không phải là chuyện tốt một kiện. Chu Tiểu Liên nhưng thật ra thực có thể nói, cũng sẽ tận dụng mọi thứ, nhưng là Tần Lan Tinh lại không chịu ăn nàng này một bộ. Đặc biệt Chu Tiểu Liên nói sang chuyện khác trình độ thật sự chẳng ra gì, Tần Lan Tinh nếu như cứ như vậy bị Chu Tiểu Liên hứng trụ, vậy thật là buồn cười. Đại ba mẫu, ta nhưng không có nhị đường tỷ cùng đại đường tỷ như vậy hảo mệnh, còn có thể ra vào Chu Phủ như vậy nhà cao cửa rộng. Như vậy phong cảnh, Vẫn là để lại cho đại đường tỷ cùng nhị đường tỷ hảo. Tần Lan Tinh mắt lẽ nhìn Chu Tiểu Liên, lời nói nội dung liền không phải thực làm Chu Tiểu Liên cao hứng. Chu Tiểu Liên muốn đem Tần Lan Tinh đương thương xử, nhưng Tần Lan Tinh tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng không phải hảo lừa gạn. Giống Chu Tiểu Liên hiện nay chơi chiêu số, Tần Lan Tinh rõ rành rành, không cần nhiều lời liền chắn trở về. Chu Tiểu Liên liền ngạnh ở mang theo mấy phần sắc mặt giận dữ nhìn Tần Lan Tinh. chỉ cảm thấy Tần Lan Tinh đặc biệt không biết tốt xấu. Chu phủ lại không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể trèo cao. Nàng đây là cấp Tần Lan Tinh mặt giải Tần Lan Tinh cư nhiên còn cự tuyệt. Bất quá, so với cùng Tần Lan Tinh làm khó dễ, Chu Tiểu Liên vẫn là mong đợi Tần Lan Tinh có thể đem la tử lạc mang đi Chu ra nhìn xem. Ít nhất, cũng muốn tiên kiến đến Nguyệt Hồng bản nhân không phải. Chu Tiểu Liên tưởng nhẹ nhàng, Tần Lan Tinh lại không tính toán phối hợp. đến nỗi tần nguyệt hồng ở chu gia quá chính là như thế nào nhật tử nói thật tần lan tinh căn bản là không có hứng thú đại tẩu có thể hay không đường việc gì cũng liền nhìn chằm chằm nhà ta tiểu bảo không bỏ nhà ta tiểu bảo lại không trêu chọc đại tẩu đại tẩu như thế nào động bất động liền tìm nhà ta tiểu bảo phiền thoái lý thúy hương là cái hộ nghẽ giờ phút này thấy chu tiểu liên đi tìm tần lan tinh nói chuyện nhất thời liền không vui chu tiểu liên nói như thế nào cũng là trưởng bối như vậy bị lớn hiếp nhỏ thật sự hào sao nói nữa kia chu ra là địa phương nào sao lại có thể làm cho bọn họ ra tiểu bảo đi căn bản chính là cái thai hoàn ơi chiêu khó đừng nói tần hải một nhà cùng chu phủ quan hệ cũng không thế nào chẳng sợ bọn họ thật sự giao hảo lý thúy hương cũng sẽ không làm tần lan tinh đi chu phủ lấy chu lão ra đầu tiên là cưới tần nguyệt nhi tiếp theo lại cường cưới tần nguyệt hồng bản tính lý thúy hương đối này rất là không tín nhiệm Cũng cực kỳ không mừng. Lý Thúy Hương hỉ ác biểu hiện quá mức rõ ràng, Chu Tiểu Liên muốn làm bộ làm lơ đều rất khó. Khẽ cắn môi, Chu Tiểu Liên cuối cùng vẫn là từ bỏ từ Tần Lan Tinh nơi này xuống tay, một lòng một dạ theo dõi Tần Lâm. Đẩy đẩy Tần Hải, Chu Tiểu Liên ý bảo Tần Hải đừng đứng chờ, đến mở miệng nói chuyện mới được. Lại nói như thế nào, Tần Hải cũng là Tần Lâm thân đại ca. Trường huynh như cha, Chu Tiểu Liên không tin Tần Lâm thật sự dám trí Tần Hải nói với không để ý tới. Tần Hải! Ai, không tiếng động lắc đầu, Tần Hải đơn giản liền đưa bọn họ hiện nay khốn cảnh nói thẳng ra. Lại không thật lời nói nói thật, Tần Hải chỉ sợ Tần Lâm một nhà không những không muốn hỗ trợ, cuối cùng càng là trực tiếp đem bọn họ đều cấp đuổi ra đi. Đến lúc đó, mới là thật sự phiền thoái. Nghe nói Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên chân thật ý đồ đến, Tần Lâm chút nào bất giác ngoài ý muốn. Chỉ là đương Tần Hải nói đến muốn cứu Tần Nguyệt Hồng ra tới, Tần Lâm nhữ nhữ mày Chương 75 Không thể phủ nhận, Tần Lâm là thật sự có chút lộng không hiểu Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên rốt cuộc đang làm gì. Phía trước đáp ứng làm Tần Nguyệt Hồng gả đi Chu Phủ người là bọn họ, hiện nay náo cái không ngừng người cũng là bọn họ. Càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, này hai người tựa hồi hoàn toàn không có ý thức được cho người khác thêm nhiều ít phiền toái một mặt chỉ nghĩ chính bọn họ. Đến nỗi bọn họ có hay không cái kêu bản lĩnh đem Tần nguyện Hồng tiếp ra tới, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên nói vậy cũng rất rõ ràng. Mà nay Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên rõ ràng đem chủ ý đánh tới Tần Nghị càng sâu đến là là tử lạc trên đầu, Tần Lâm hừ nhẹ một tiếng, càng thêm không nghĩ để ý tới Tần Hải cái này đại ca. Lại nói tiếp, mặc kệ là Tần Hải vẫn là Tần Tiểu Sơn, Tần Lâm đã từng đều là thực để ý dù sao cũng là hắn thân huynh đệ, hắn sao có thể không coi trọng. Nhưng mà. Tần Hải cũng hảo, Tần Tiểu Sơn cũng thế, đều đang không ngừng tiêu ma Tần Lâm đối bọn họ huynh đệ tình nghĩa. Lâu như vậy tới nay, một lần lại một lần, Tần Lâm cuối cùng vẫn là đã chết tâm. Nhìn ra Tần Lâm tựa hồ không muốn hỗ trợ, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên tâm không cấm liền nhắc lên. Bọn họ hiện tại hy vọng cuối cùng chính là Tần Lâm. Nếu như liền Tần Lâm đều không giúp bọn hắn, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên sắc mặt trắng bạch, lẫn nhau cho nhau nhìn nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy suốt ruột. Đại ca, ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm nhà chúng ta tình huống. Nguyệt Hồng lại là kiệu hoa nâng tiến chu phủ, hợp tình hợp lý, chúng ta đều thật sự giúp không được gì. Cuối cùng, Tần Lâm vẫn là không có nhà ra đáp ứng Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên yêu cầu. Không phải không nghĩ giúp, mà là xác thật không thể giúp. Đến nỗi Tần Nguyệt Hồng sự tình, vẫn là từ Tần Hải một nhà chính bọn họ giải quyết hảo. Tần Lâm Bởi vì Tần Lâm cự tuyệt, Tần Hải sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Tinh còn chưa tính, một cái vốn dĩ chính là người ngoài, không thân. Một cái là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, mặc dù thật sự hỗ trợ cũng chỉ là vui lùa Nhưng là, Tần Lâm sao lại có thể một ngụm cự tuyệt? Tần Hải thật sự không nghĩ tới, Tần Lâm thế nhưng cũng sẽ như thế tâm tàn nhẫn. Mặc kệ Tần Hải như thế nào cho rằng, Tần Lâm đều không có tính toán tham dự việc này. Tùy ý Tần Hải mặt đen, cũng tùy ý chu tiểu liên tức giận mắng. Dù sao hắn bên này không có khả năng làm Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên như nguyện. Tần Lâm một nhà nói cái gì cũng không chịu hỗ trợ, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên cũng là bất lực. Tổng không thể cầm đao đặt tại Tần Lâm đám người trên cổ, buộc Tần Lâm cần thiết đi Chu ra giúp bọn hắn đem Tần Nguyệt Hồng tiếp xuất hiện đi. Nếu xin giúp đỡ Tần Lâm vô dụng, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên mọi cách bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chính mình tới. Chu gia gần nhất tử thủ thức nghiêm. tần nguyệt hồng từ bên trong truyền không ra tin tức tới tần hải cùng chu tiểu liên ở bên ngoài cũng đệ không đi vào tin tức vài lần lúc sau tần hải cùng chu tiểu liên đơn giản liền xen lẫn trong đưa đồ ăn trong đội ngũ từ cửa sau lặng lẽ lưu vào chu gia đại viện chu gia phủ trạch không coi là tiểu bất qua phía trước tần nguyệt nhi ở chu gia đường phu nhân thời điểm tần hải cùng chu tiểu liên đã tới chu gia không ít lần nay đây giờ phút này muốn thuận lợi tìm được tần nguyệt hồng Thật đúng là không tốn nhiều ít công phu. Tần Nguyệt Hồng không nghĩ tới Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong nháy mắt kia, nàng là thật sự hỉ cực mà khóc, trực tiếp liền khóc thành tiếng tới. Vừa thấy đến Tần Nguyệt Hồng rất nước mắt, Chu Tiểu Liên không khỏi đi theo khổ sở lên, ôm Tần Nguyệt Hồng thất thanh khóc giống. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, nàng tình nguyện không đáp ứng Chu ra việc hôn nhân, cũng nói cái gì đều sẽ không đem Nguyệt Hồng đưa vào Chu Phủ tới bị tội. Hào hào, trước đừng khóc. Nhìn xem có hay không cái gì biện pháp trước làm Nguyệt Hồng cùng chúng ta một khối rời đi. Có nói cái gì chờ ra Chu phủ, chúng ta lại chậm rãi cẩn thận nói. Thời khắc mâu chốt, Tân Hải khó được còn bảo trì lý trí. Kéo ra Chu Tiểu Liên, thấp giọng thúc giục nói. Đúng đúng đúng, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Nhớ tới bọn họ là trộm chạy tiến Chu phủ, Chu Tiểu Liên vội vàng lau khô nước mắt, nói liền phải mang Tần Nguyệt Hồng rời đi. Tân Nguyệt Hồng ngần người. Bị Chu Tiểu Liên bắt lấy cánh tay đi ra ngoài vài bước, mới phản ứng lại đây. Nương, ngươi cùng cha trước từ từ. Đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải quang minh chính đại từ đại môn tiến bảo. Tân Hải cùng Chu Tiểu Liên động tác đều quá mức thật cẩn thận, trên mặt lại là tràn đầy khẩn trương. Tân Nguyệt Hồng nơi nào nhìn không ra tới manh mối. Tưởng tượng đến Tân Hải cùng Chu Tiểu Liên là trộm chạy vào cứu giúp nàng. Tân Nguyệt Hồng không những không có cảm thấy vui sướng. Ngược lại nhịn không được đen mặt Nếu là phương thức này rời đi Chu tiểu liên là sẽ không đáp ứng Nàng không nghĩ lén lút rời đi Cũng không hy vọng ngày sau đều phải lo lắng hái hùng E sợ cho ngày nào đó bị chu phủ người lại chào trở về Nếu nàng phải đi Liên khẳng định là đường đường chính chính rời đi Mà không phải lưu lại bị người cười nhạo nói bính Cái này mặt Nàng ném không dậy nổi Nguyệt Hồng Không phải cha mẹ không chịu từ cửa chính đi vào tới Thật sự là Chu gia người quá đáng giận, căn bản không chịu phóng cha mẹ tiến vào xem ngươi. Cha mẹ cũng là vô kế khả thi, mới không thể không ra này hạ sách. Thời gian khẩn cấp, cơ hội khó được, Chu Tiểu Liên cũng sợ một cái không cẩn thận đã bị Chu gia người phát hiện. Tung tung tần nguyệt hồng cánh tay, rất là sốt ruột thúc giục nói, "Bên nói trước đừng nói, chúng ta trước rời đi." Từ từ, từ từ. Liên tiếp hai tiếng khuyên can, tần nguyệt hồng sắc mặt trước sau không thấy truyền hảo. Ngược lại là cực đại không mừng cùng oán trách, các ngươi vì cái gì muốn chính mình trộm chạy vào. Đại đường ca không phải ở huyện nha làm việc. Làm đại đường ca tới đón ta, không phải càng tốt. Còn có tam thúc tam thẩm bên kia. Nếu là nói động tần lan tinh kia nha đầu chết tiệt kia đi cầu là tử lạc, đem ta mang ra chu phủ không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cũng may tần nguyệt hồng rốt cuộc có như vậy điểm tự mình hiểu lấy. Không lại một chương miệng chính là lấy nàng hoa dung nguyện mạo La tử lạc sao có thể không khuynh tâm, lại sao có thể không cứu nàng. Lúc này đây, Tần Nguyệt Hồng mục tiêu định vị rất là minh xác, trước tìm Tần Lâm cùng Chu Tiểu Liên nói tốt, lại đi thỉnh Tần Lan Tinh hỗ trợ, cuối cùng mới tìm thượng La tử lạc. Chẳng qua, tuy rằng Tần Nguyệt Hồng lý rất rõ ràng, cũng thực thuận, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên lại là không có biện pháp cho nàng vừa lòng hồi đáp. Nguyệt Hồng ngươi là không biết, cha mẹ ở Lâm Hà Thôn cầu hơn nửa ngày, Cùng ngươi tam thúc tam thẩm nói tẫn lời hay lại lại cứ không ai chịu hỗ trợ cha mẹ cũng là bị buộc bất đắc dĩ ai chu tiểu liên một bên nói một bên lắc đầu cuối cùng tự nhiên không quên tiện thể mang theo tần lan tinh đến nỗi tần lan tinh kia nha đầu chết tiệt kia tính tính đừng hy vọng đó chính là đầu tiểu bạch nhãn lang căn bản vô tâm nhẫm là ngon độc được rồi đừng nói này đó lung tung rối loạn lại không đi liền tới không kịp Tần Hải đối Tần Lâm một nhà cũng là rất nhiều câu hoán hận. Nhưng là hiện nay đặc thù tình huống, bọn họ người còn ở Chu phủ, không cho phép chậm trễ như vậy nhiều thời giờ. Lại lần nữa bị Tần Hải đánh gãy lời nói, Chu tiểu liên đương nhiên là không cao hứng. Nhưng là, xác thật như Tần Hải theo như lời, trước mắt không phải nói chuyện cơ hội tốt. Như vậy, vẫn là trước đem Nguyệt Hồng mang ra Chu phủ rồi nói sau. Nương, ta không đi. Đột nhiên tránh thoát Chu Tiểu Liên tay, Tân Nguyệt Hồng trên mặt biểu tình rất là kiên quyết, ta mặc kệ tam thúc tam thẩm ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu bọn họ hạ quyết tâm muốn gặp chết không cứu, ta cũng không thể nời hà Nhưng là, cứ như vậy lén lút rời đi Chu Phủ, ta ngày sau liền thật sự xong rồi. Nguyệt Hồng Không thành tưởng Tân Nguyệt Hồng sẽ ở nhất mấu chốt thời điểm giận dỗi Chu Tiểu Liên không khỏi liền thay đổi mặt, Ngươi trước thu hồi những cái đó Tiểu Tính Tình cùng Tiểu Tính Tình. Nương biết ngươi thừa bị khuất, cũng biết ngươi không muốn lấy như vậy mất mặt phương thức rời đi chu phủ. Nhưng một khi ngươi bỏ lỡ lần này cơ hội, liền không còn có tiếp theo. Ngươi là hạ quyết tâm muốn đem chính mình nửa đời sau liền háo tại đây chu phủ sao? Chỉ cần ngươi nay cái cùng cha mẹ một khối rời đi, chúng ta còn có làm lại từ đầu cơ hội, chúng ta còn có thể tìm cái càng tốt nhà chồng. Nương, ngươi nói này đó dễ nghe lời nói lừa gạt lừa gạt Nguyệt Nhi còn chưa tính. Chẳng lẽ ngươi còn có thể hống trụ ta? Đừng nói cái gì càng tốt nhà chồng, Ngày đó huyện nha công đường thượng như vậy một nháo Chỉ sợ ta ở chấn trên thanh danh đã là hoàn toàn xong rồi. Liên tính đại gia không nói ta sai lầm cùng không phải, Từ đây cũng khẳng định sẽ đem ta cùng chu phủ liên hệ ở một hối. Chỉ cần nhắc tới tên của ta, Khẳng định sẽ nghĩ đến ta cùng chu lão ra này bút hồ đồ sổ nợ rối mù. Nếu như ta hôm nay cứ như vậy rời đi. ngày sau liền thật sự chứng thực những cái đó tin đồn nhảm nhí trở nên không trong sạch Tân nguyệt hồng lắc đầu nhìn chu tiểu liên cùng tần hải trong mắt tràn đầy kiên định nàng cũng có chính mình chấp nhất chính mình chủ kiến cứ như vậy rời đi chu phủ nàng chịu không nổi cũng quyết định sẽ không đáp ứng nương ta cùng ngươi nói thật ta so với ai khác đều càng muốn muốn chạy trốn ly cái này chu phủ cũng muốn rời đi hiện nay khốn cảnh phàm là có thể Ta một khắc cũng không nghĩ muốn tại đây đáng chết địa phương nhiều ngốc. Nhưng là, ta nhất định phải quang minh chính đại rời đi chu phủ. Mặc kệ là đại đường ca mang theo nhà sai tới đón ta, vẫn là la tử lạc mang theo thị vệ tới cứu ta, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố tùy theo rời đi. Duy độc giờ này khắc này như vậy lạng yên không một tiếng động trộm rời đi, ta chịu không nổi, cũng vô pháp nhẫn mại. Tân Nguyệt Hồng ở nhà thời điểm, liền nhất quán rất có quyền lên tiếng. Giờ phút này nàng như vậy vừa nói, thật đúng là chấn trụ Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên. Tần Nguyệt Hồng nói đạo lý, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đều hiểu. Tần Nguyệt Hồng để ý thanh danh, bọn họ cũng đều mớn, cùng Tần Nguyệt Hồng giống nhau cực kỳ chú trọng. Nhưng mà, mặc kệ là Tần Nghị vẫn là la tử lạ, hai con đường đều đã phong kín. Nếu là Tần Nguyệt Hồng quyết giữ ý mình, khăng khăng như thế, vậy thật sự cùng cấp ý Nghị kỳ lạ. Nghĩ đến đây. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên hai mặt nhìn nhau, đã là bất đắc dĩ, lại đặc biệt khẩn trương. Làm sao bây giờ? Bọn họ là thuyết phục không được Tần Nguyệt Hồng, khá vậy thỉnh không tới Tần Nghị cùng La Tử Lạc. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy chơ mắt nhìn Tần Nguyệt Hồng vẫn luôn bị nhốt ở Chu Phủ, lại vô lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Nương, ngươi đi theo Tần Lan Tinh nói, làm Tần Lan Tinh cứu ta. Ta là nàng đại đường tỷ, chúng ta là người một nhà. Một khi ta thanh danh hoàn toàn hủy trong một sớm, nàng ngày sau việc hôn nhân cũng khẳng định nói không thành. Ngươi Tần Nguyệt Hồng vẫn là rất có tâm kế. Bất quá nghĩ đến Tần Lan Tinh cùng Lý Thúy Hương không có sai biệt vô lại bản tính, nàng đông nhiên lại xoay khẩu phong, tính, nương ngươi trực tiếp đi tìm la tử lạc hảo. Cầu hắn xem ở Tần Lan Tinh tình cảm thượng, cứu cứu ta cái này đại đường tỷ. Nếu như la tử lạc không chịu đáp ứng, ngươi liền nói cho la tử lạc. Ngươi sẽ đem la tử lạc cùng la ra sự tình thả ra đi, truyền càng lớn càng tốt, làm la tử lạc thậm chí hắn chân chính người nhà cũng đi theo cùng nhau mất mặt. Không phải nói la tử lạc chân chính người nhà ở thượng kinh sao. Chỉ xem la tử lạc trận trượng, khẳng định là gia đình giàu có xuất thân. Gia đình giàu có sẽ không cần mặt mũi. Sẽ vui nghe được mãn đường cái đều là đồn đại vớ vẩn. Nói vậy, la tử lạc cũng sẽ không nhạc thấy như vậy cảnh tượng. Không nghĩ biến thành mọi người trà dư tiểu hậu cười liêu cùng đầu để câu chuyện, la tử lạc nhất định phải giúp nàng. Cứu nàng đi ra ngoài. Chương 76 Tân Nguyệt Hồng tưởng thực hảo, lại cô đơn quên mất, la tử lạc chân thật xuất thân nếu như vậy cao quý, lại sao có thể tùy ý bị nàng đắn đo. Huống chi Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên liền la tử lạc mặt cũng không thấy, càng đừng nói phóng lời nói uy hiếp. Đôi vợ chồng này căn bản chính là trực tiếp bị la tử lạc thị vệ ngăn ở ngoài cửa lớn. một đinh điểm biện pháp cũng không nghĩ ra được. Ngược lại là Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên động tác quá lớn, khiến cho Tần Lan Tinh chú ý mà Tần Lan Tinh người này lại hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Vì thế thực mau, Chu Lão gia sẽ biết Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên cư nhiên chuẩn em tiến hắn phủ đệ còn thấy Tần Nguyệt Hồng sự tình, quả thực không thể nhẫn. Thử kia lúc sau, Chu Lão gia đối Tần Nguyệt Hồng trông giữ càng nghiêm, nói là cầm tù cũng không ngoài như thế. Tần Nguyệt Hồng cuối cùng cũng vẫn là không có thể đi ra chu phủ. Nàng một lòng nóng trông Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên có thể có thành tựu, nhưng mà trên thực tế, hết thể đều bất quá là nàng tốt đẹp ảo tưởng thôi. Ngoài ra, Tần Nguyệt Nhi cũng rốt cuộc thu liễm không nên có ý niệm, trở nên an phận thủ thường lên. Đương nhiên không phải bởi vì Tần Nguyệt Nhi đột nhiên nghĩ thông suốt, không nghĩ gả cho la tử lạc cái này quý nhân. mà là tần hải cùng chu tiểu liên mỗi ngày đều ở nhà nhắc mãi tần nguyệt hồng cứu không ra sự tình tần nguyệt nhi chính mình lại vài lần tìm tới tần lan tinh trong nhà đều không làm nên chuyện gì một lần lại một lần thất vọng qua đi tần nguyệt nhi nhấp môi lại nhấp môi vẫn là nhịn đau từ bỏ trèo cao la tử lạc vọng tưởng kỳ thật nàng nơi nào không biết nàng chỉ là ở si tâm vọng tưởng chứ không nói la tử lạc đến tột cùng xuất thân như thế nào chỉ nói nàng đã từng gả cho quá chu lao ra liền không khả năng lại tái giá la tử lạc nàng bất quá là không cam lòng thôi luôn muốn chính mình xinh đẹp như hoa luôn muốn cũng có lẽ nàng phải là tử lạc thích mà nay lạnh như băng sự thật liền bãi ở trước mắt tần nguyệt nhi trùng quy vẫn là hết hy vọng tính cùng lắm thì nàng gả cho người khác hảo la tử lạc nơi này nàng là không dám hy vọng xa vời tần nguyệt nhi không hề làm ở mỹ, tần lan tinh một nhà thật là an tâm không ít mà tần lan tinh Cũng lần thứ hai về nhà đi ở. thần Lan Linh là ở Kim Thu 9 tháng sinh hạ nữ nhi. Rất là bạch béo một cái hài tử, phủ cả đời hạ, phải Tần Lan tinh thích. La tử lạc càng là tặng không ít lễ trọng lại đây. Tân Hải một nhà không có xuất hiện. Vốn dĩ liền không phải thực thân cận đi lại, từ Tần Nguyệt Hồng sự tình náo khai. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên càng là hận thượng Tần Lan tinh một nhà, tuyên bố không bao giờ sẽ hồi lâm hà thôn. Không có người đáng ghét xuất hiện. Đại gia thần thanh khí sảng, cũng không cảm thấy trướng mắt, ngược lại rất là nhẹ nhàng. Nay dưới tình huống, ngay cả tần mãi mãi đẩy tần tiểu sơn xuất hiện, cũng không có phá hư vui mừng không khí. Có lẽ là đối nhân sinh lại không hẹn đãi, tần tiểu sơn hiện nay ngược lại trở nên hiện thực nhiều. Không hề đua đòi, cũng không hề hận đời, nghe nói tần lan linh thuận lợi sinh hạ nhi tử, còn chủ động làm tần mãi mãi tặng một rổ trứng gà lại đây. Tần Mãi Ngoại tuy rằng cực kỳ keo kiệt lại không hảo ở chung, nhưng ở Tần Tiểu Sơn trước mặt, nàng trước nay đều là một vị xứng chức mẫu thân. Nay đây chỉ cần là Tần Tiểu Sơn mở miệng, nàng liền khẳng định sẽ đáp ứng. Kết quả là, Tần Mãi một hồi chính mình không có tới chiếm tiện nghi, mang theo mấy phần xấu hổ cùng có áp, đưa tới một mãn rổ trứng gà. Tần Mãi Ngoại vẫn là thực biết sinh sống. Trong nhà chỉ có một Tần Tiểu Sơn muốn nàng hầu hạ, tuy rằng cũng không nhẹ nhàng. khá vậy chưa từng tới không đi xuống nông nỗi trong nhà nàng đừng nói trứng gà mặt khác thức ăn chỉ cần nàng nguyện ý động thủ cũng khẳng định đói không chính mình dĩ vãng đều là nhớ thương tần lâm một nhà đồ vật mấy năm nay nhưng thật ra dần dần cũng tự mình động khởi tay tới tần lan tinh rất rõ ràng tần mãi mãi đây là ở vì tần tiểu sơn làm tính toán rốt cuộc tần mãi mãi hiện tại còn sống tạm thời có thể ra mặt dày tìm con thứ hai môn ăn chờ đến tần mãi mãi đã chết Ai có thể bảo đảm Tần Lâm một nhà liền thế nào cũng phải dưỡng tê liệt trên giường Tần Tiểu Sơn. Có lẽ là nghĩ thông suốt, có lẽ là đầu óc sắc thật thanh tỉnh như vậy một chút, Tần Mãi Mãi gần nửa năm bắt đầu, làm ầm ý càng ngày càng ít, ít nhất không có lúc trước như vậy làm người chán ghét. Nhìn đến Tần Tiểu Sơn cư nhiên nguyện ý bị Tần Mãi Mãi đẩy ra tới, Tần Lan Tinh thật là sửng suốt một chút. Tần Tiểu Sơn giờ phút này ngồi tiểu xe đẩy vẫn là một năm trước Tần Lan Tinh đưa. Lúc ấy Tần Lan Tinh liền cùng Tần Tiểu Sơn nói, không nghĩ cả đời nằm ở trên giường đường phế nhân, phải dựa vào chính mình bỏ dậy. Bất quá lúc đó Tần Tiểu Sơn vẫn chưa nghe đi vào Tần Lan Tinh khuyên bảo, còn làm Tần mãi mãi đem Tần Lan Tinh cấp đuổi ra tới. Từ kia về sau, Tần Lan Tinh sẽ không bao giờ nữa quản Tần Tiểu Sơn sự tình. Một đại nam nhân, tao ngộ suy sụp cũng chỉ biết tự hoán tự ngại, chẳng sợ tứ chi kiện toàn cũng không có khả năng có cái gì đại tiền đồ. Dù sao Tần Tiểu Sơn nằm liệt trên giường lại không cần nàng bưng trà đưa cơm, nàng quyền đương không quen biết người này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Bất quá, khi cách một năm lúc sau, Tần Tiểu Sơn cư nhiên nguyện ý ra tới gặp người. Tần Lan tinh bĩu môi, đảo cũng không có quá mức châm trọng cùng cười nhạo. Đối Tần Tiểu Sơn như vậy cái cổ hủ thư sinh tới nói, có thể bán ra này một bước, chỉ sợ cũng là Tần Tiểu Sơn lớn nhất dũng khí. Chờ đến ngày sau Tần Tiểu Sơn thật có thể bằng vào chính mình bản lĩnh thắng được đại gia tôn trọng, Tần Tử Quân này ba chữ, vẫn là tốt trở về. Thấy Tần Tiểu Sơn cùng Tần mãi mãi chẳng những tới, còn tùy tiền biếu Điểm này, liền càng làm cho Tần Lan Tinh liễu lưới. Không thấy ra tới a Tần Tiểu Sơn tư tưởng giác ngộ cao, cư nhiên liền Tần mãi mãi đều kéo. Không thể phủ nhận, xác thật xem như chuyện tốt. Như suy tư gì gật gật đầu. Tần Lan Tinh khó được thiệt tình đi qua đi, đem tần mãi mãi cùng tần tiểu sơn nên tới rồi chủ trên bàn ngồi xuống. Chu Thiên trong nhà cha mẹ mất sớm, mặt khác thân thích cũng rất ít. Này đây chủ trên bàn an bài đều là tần Lan Linh nhà mẹ đẻ người, như tần lâm một nhà, lại tỉ như tần mãi mãi cùng tần tiểu sơn. Này cũng đại biểu cho đối tần gia người coi trọng. Vốn dĩ. Tần Lan Tinh đem Tần mãi mãi cùng Tần Tiểu Sơn đưa tới vị trí thượng liền tính toán đi một bên tiếp tục hỗ trợ chiêu đãi các hương thân. Bất quá nàng mới vừa quay người lại, đã bị Tần Tiểu Sơn gọi lại. Lan Tinh, tỷ tỷ ngươi Hải nhi đặt tên sao? Tần Tiểu Sơn sẽ đột nhiên tới như vậy vừa hỏi, thật sự ra ngoài Tần Lan Tinh ngoài ý muốn. Bất quá, Tần Lan Tinh cũng không gạt, tình hình thực tế trả lời, nhũ danh lấy, tiêu tiểu bạc, ứng đại ca ra tiểu kim tên. bất quá đại danh tạm thời còn không có định ra tỷ tỷ cùng tỷ phu còn ở cẩn thận bàn bạc cân nhắc cùng tỷ tỷ ngươi nói một tiếng chu tuyết chỉ tên này xem nàng có thích hay không tần tiểu sơn nói tới đây lại bỗng nhiên dừng một chút bổ sung nói tuyết trắng xóa lấy cao nhã chi ý chỉ mại hương thảo nguyện này huệ chất lan tâm tốt đẹp như vậy nếu tần tiểu sơn không có lúc sau bổ sung giải thích tần lan tinh phỏng chừng cũng cũng chỉ nghĩ chu tuyết chỉ như vậy cái tên còn rất dễ nghe Sẽ không nghĩ nhiều. Bất quá có Tần Tiểu Sơn kế tiếp giải thích, Tần Lan Tinh gật gật đầu, thẳng đi tìm Tần Lan Linh nói đi. Tìm được Tần Lan Linh phía trước, Tần Lan Tinh trong lòng hiểu rõ, Tần Tiểu Sơn lấy tên này là khẳng định phải dùng thượng. Mà sự thật cũng xác thật như thế, Tần Lan Linh vừa nghe Tần Tiểu Sơn cấp tên này, lập tức liền gật đầu. Hỏi lại quá Chu Thiên cùng với Tần Lâm cùng Chu Tiểu Liên lúc sau, Chu Tuyết chỉ tên này hoàn toàn lạc định, bị đại gia kêu lên. Tần Trạch cùng La Tử Lạc bởi vì thư viện có khóa, hôm nay trở về hơi chút chậm chút. Mới vừa vừa đi tiến Tần Lan Linh ra sân, liền nghe nói Chu Tuyết chỉ tên định rồi xuống dưới. Hai người cẩn thận phẩm vị Tần Tiểu Sơn giải thích, nghiêm túc gật gật đầu, không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Liên Tần Trạch cùng La Tử Lạc đều không có nói không tốt, vậy càng thêm không thành vấn đề. Không thể không nói, bởi vì như vậy cái mọi người đều nói tốt tên. Tần Lan Tinh thật là đối Tần Tiểu Sơn xem trọng như vậy liếc mắt một cái. Trước kia nàng còn cảm thấy Tần Tiểu Sơn chính là cái mua danh chuộc tiếng gối theo hoa, giờ phút này xem ra, kỳ thật Tần Tiểu Sơn cũng còn rất lợi hại sao. Ít nhất sẽ đặt tên, ngụ ý cũng thực hảo. Căn cứ có qua có lại ý tưởng, ở hồi quỹ xong Tần Tiểu Sơn, chu tuyết chỉ tên này đã bị định ra lúc sau, Tần Lan Tinh thử tính dò hỏi một chút Tần Tiểu Sơn. nhưng có đi chấn trên giữa đường biên văn nhân ý tưởng. Ven đường văn nhân cái này cách nói, kỳ thật là Tần Lan Tinh cấp định nghĩa. Chân chính lại nói tiếp, chính là ở ven đường bảy quán hỗ trợ viết dùn thư nhà cũng hoặc là mẫu đơn kiện một loại nghèo túng thư sinh. Ở Tần Lan Tinh xem ra, bất quá là một cái bản, tờ giấy cộng thêm bút mực tiền vốn vẫn là thực bất việc. Nếu như Tần Tiểu Sơn nguyện ý buông thanh cao cái giá, cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra. Đến nỗi dễ dỗ hải tử gì đó, Tần Lan Tinh tạm thời vẫn là không xem trọng Tần Tiểu Sơn. Không có biện pháp, Tần Tiểu Sơn có tiền án, Tần Lan Tinh ký ức khắc sâu, ấn tượng vưu thâm. Tần Lan Tinh giọng nói rơi xuống đất, quanh mình quỷ dị trầm mặc một lát. Tần Tiểu Sơn bình tĩnh nhìn Tần Lan Tinh, liền ở Tần Lan Tinh cho rằng hắn lại muốn tức giận lung tung thời điểm. Tần Tiểu Sơn cư nhiên hướng về phía Tần Lan Tinh gật đầu, vậy làm phiền Lan Tinh tốn nhiều tâm. A. Tần Lan tinh vốn dĩ cho rằng Tần Tiểu Sơn sẽ không đáp ứng, cũng liền thuận miệng vừa nói. Giờ phút này Tần Tiểu Sơn nếu đáp ứng, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng việc này cùng nàng có quan hệ gì? Nàng lo lắng. Tần Tiểu Sơn nên không phải là làm nàng đi phụ trách bài quán, tìm đoạn đường gì đó công việc đi. Giống như nàng đào một cái hố, đem chính mình cấp chôn đi vào. Tam thúc từ chết chân, liền không còn có rời đi quá lâm hà thôn. Mà nay cố nhiên có tự lực cánh sinh chi niệm tưởng, lại trong lúc nhất thời cực kỳ do dự, hết đường xoay sở. Lan Tinh đề nghị thực hảo, Tam Thúc nguyện ý thử một lần. Nhưng mà Tam Thúc xuất nhập cực kỳ không tiện, e sợ cho việc này khó có thể thành hàng, liền chỉ có thể dựa vào Lan Tinh nhiều vì Tam Thúc chuẩn bị một vài. Cũng đã từng đúng lý hợp tình bất đồng, giờ phút này Tần Tiểu Sơn là cực kỳ không được tự nhiên, trên mặt cũng thật thật tại tại lộ ra vài phần ngượng ngùng. Tuy rằng là nhà mình thân chất nữ, nhưng Tần Tiểu Sơn cũng rất rõ ràng, hắn cùng nhị ca một nhà tình nghĩa đã sớm bị chính hắn hành động cấp chốn vùi. Mà nay lại muốn từ Tần Lan Tinh trên tay lấy lòng, Tần Tiểu Sơn không khỏi liền có chút hổ thẹn. Chỉ là, trừ bỏ nhị ca một nhà, Tần Tiểu Sơn cũng xác thật dựa vào không thượng những người khác. Đại ca tuy nói ở chấn trên quá thực hảo, cũng sớm đã ăn ra, nhưng đại ca làm người tâm tan nhẫn, lại nơi nào chịu quan tâm hắn. Chỉ có nhị ca một nhà, là thật tình, cũng là thật thật tại tại lương thiện. Nay đây, cứ việc trong lòng nan kham không thôi, ở nghe nói tần làn tinh đề nghị lúc sau, tần tiểu sơn vẫn là tinh chuẩn bắt được như vậy một cơ hội. ra mặt dày cũng hảo, vô sỉ cũng thế. Chỉ cần hắn cũng đủ nỗ lực, nghĩ đến ngày sau cũng có thể mưu ra một con đường sống. Đến lúc đó, hắn chắc chắn hảo hảo hồi báo nhị ca một nhà nhiều năm như vậy chiếu cố chi tình. Thấy Tần Tiểu Sơn trên mặt hiện lên xấu hổ cùng không được tự nhiên, nhưng ánh mắt đặc biệt sáng ngời thả kiên định, Tần Lan Tinh trần chờ một chút, vẫn là bỉu môi, đem La Tử Lạc kéo lại đây. Mà nay nàng nhưng không La Tử Lạc như vậy đại bản lĩnh, việc này vẫn là làm La Tử Lạc hỗ trợ hảo. Trương 77 Nghe Tần Lan Tinh nói phải vì Tần Tiểu Sơn tìm việc làm, La Tử Lạc gật gật đầu, không nói hai lời, liền đem Tần Tiểu Sơn xạp an trí ở tụ phúc lâu ngoại. Tần Lan Tinh hai mắt sáng lên, lập tức gật gật đầu, hướng tới la tử lạc đầu đi khẳng định ánh mắt. Có tụ Phúc Lâu danh khí cùng Hoàng Kim đoạn đường chống đỡ, Tần Lan Tinh phi thường tin tưởng, Tần Tiểu Sơn là không lo không có sinh ý. Hùng chi nương tựa tụ Phúc Lâu, cũng coi như vì Tần Tiểu Sơn tìm được tốt nhất phù hộ. Với Tần Tiểu Sơn mà nói, có trăm lợi mà không một hại. Tần Tiểu Sơn tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy chút. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. kỳ thành khẩn hướng La Tử Lạc nói tạ. Chuyện này, thật là là dính Tần Lan Tinh Quang, lấy La Tử Lạc Phúc. Không cần cảm tạ ta, tạ Lan Tinh liền hảo. Nếu như không phải Tần Lan Tinh tự mình xuất khẩu, La Tử Lạc là không có khả năng vì Tần Tiểu Sơn cung cấp này phân tiện lợi. La Tử Lạc hy vọng, Tần Tiểu Sơn nhớ kỹ chính là Tần Lan Tinh ân đừng lại giống như trước kia như vậy vong ân phụ nghĩa cập không biết tốt xấu. La Tử Lạc rõ ràng là đem việc này tính ở Tần Lan Tinh trên đầu. Tần Tiểu Sơn không tính ngốc tử, gật gật đầu, liền tán thành Tần Lan Tinh cái này ân nhân. Thứ đây, Tần Tiểu Sơn liền thật sự đi chấn trên bảy hàng. Đương nhiên, bởi vì Tần Tiểu Sơn bản nhân chân đi đứng không tốt, tất nhiên là không có biện pháp mỗi ngày đi tới đi lui với Lâm Hà thôn cùng chấn trên. La Tử Lạc người tốt làm tới cùng, lại vì Tần Tiểu Sơn cung cấp ở trấn trên rừng chân chỗ. Lúc này đây, Tần mãi mãi không có đi theo. Đảo không phải không nghĩ đi theo chấn trên chiếu cố tần tiểu sơn, mà là nàng mạc danh liền thanh tỉnh. Cảm thấy thiếu la tử lạc một cái cực đại nhân tình, không nghĩ lại cấp la tử lạc thêm phiền thoái, cũng là muốn lưu tại lâm hà thôn làm chút việc tới cảm kích la tử lạc. Tần mãi mãi tuổi lớn, có thể làm kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng nàng nghĩ, có thể nhiều y chút gà vịt, trứng gà trứng vịt thậm chí sống gà sống vịt, đều có thể đưa đi cấp la tử lạc ăn. Đồng thời nàng còn có thể uy một hai đầu heo mẹ, đợi cho ăn tiết rết có thể đưa cho la tử lạc ăn. Còn có vườn rau rau dưa trái cây, tuy rằng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, lại thắng ở mới mẻ Tần Mãi Ngoại biết, mấy thứ này tần Lan Tinh trong nhà ngày thường cũng sẽ vì la tử lạc chuẩn bị, hơn nữa la tử lạc cũng không thiếu. Nhưng là, đây là nàng tâm ý, là nàng đối la tử lạc cảm kích. Nàng cân nhắc trễ chút đi theo tần Lâm cùng Lý Thúy Hương hai vợ chồng đánh cái thương lượng. Về sau la tử lạc trong phủ này đó thức ăn, đều từ nàng tới cung cấp. Tần lâm trong nhà những cái đó, tần lâm nhà mình ăn, liền không cần lại hướng la tử lạc nơi đó tạo. Tần lan tinh cũng không biết tần mãi mãi giờ phút này ý tưởng cùng tính toán. Nếu như nàng biết, tuyệt đối sẽ không ngăn trở tần mãi mãi cải tà quy chính. Hơn nữa, còn sẽ ngẩm vì tần mãi mãi vô tay, uống vài tiếng cố lên. Nhiều năm như vậy qua đi, tần mãi mãi sắp đến lão, cuối cùng minh bạch một hồi. gác ở từ trước, Tần Lan Tinh cũng không dám tưởng tượng Tần Mãi Mãi còn có như vậy tri ân báo đáp một mặt. Nhưng mà trên thực tế, Tần Mãi Mãi xác thật thay đổi. Hơn nữa thực mau liền thực thi hành động, dẫn theo trong nhà dư lại trứng gà cùng một rổ rau dưa, tìm tới La Tử Lạc. La Tử Lạc vốn là tính toán cự tuyệt, vẫn là câu nói kia, hắn cũng không tính toán gánh vác gân nhân cái này thân phận. Tần Tiểu Sơn sự tình vẫn là nên Tần Lan Tinh tới làm chủ mới đúng. Bất quá. ở La Tử Lạc cự tuyệt phía trước, liền thu được Tần Lan Tinh ánh mắt ý bảo. Lại lúc sau, không cần Tần Lan Tinh mở miệng, La Tử Lạc khiến cho thị vệ tiếp nhận Tần Mãi Mãi trong tay đồ vật. Tần Lan Tinh là không sao cả Tần Mãi Mãi cảm không cảm kích La Tử Lạc. Nhưng nếu Tần Mãi Mãi có cái này tâm, Tần Lan Tinh cũng sẽ không đả kích Tần Mãi Mãi tính tích cực. Ngược lại, có Tần Mãi Mãi như vậy tỏ thái độ, Tần Lan Tinh ngược lại càng thêm xem trọng Tần Tiểu Sơn lần này thay đổi chế đề. ở Tân Lan Linh ra hải tử xong xuôi rượu mừng sau không mấy ngày, Tân Tiểu Sơn liền rời đi Lâm Hà thôn, dọn đi trấn trên. Thứ đây, đó là lại một cái hoàn toàn mới bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, Tân Nguyên Hồng ở Chu gia cũng an an ổn ổn định rồi xuống dưới. Một sửa phía trước không thoải mái cùng tranh phong tương đối, Tân Nguyên Hồng có thể tùy ý ra vào Chu phủ. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên cũng khôi phục cùng Chu phủ lui tới. Nay đó. Đều là ở Tần Lan Tinh không biết thời điểm lạng yên phát sinh. Thật giống như là trong một đêm, Tần Nguyệt Hồng cùng Chu Phủ quan hệ liền hoàn toàn nghiêng trời lệ đất. Mà Tần Lan Tinh sẽ biết việc này, vẫn là ở chấn trên trong lúc vô tình cùng Tần Nguyệt Hồng mặt đối mặt gặp phải, mới nghe nói. Lúc đó Tần Nguyệt Hồng lấy cực kỳ cao ngạo sắc mặt nhìn Tần Lan Tinh, trong lời nói toàn là khinh bị cùng khinh thường, e sợ cho Tần Lan Tinh không biết nàng hiện nay quá chính là dữ dội phú quý. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên cũng không ngừng ở một bên bổ sung, hàng thương mang bổng báo cho Tần Lan Tinh, liền tính không có Tần Lan Tinh một nhà hỗ trợ, bọn họ làm theo có thể quá thực hảo. Hơn nữa, so Tần Lan Tinh bọn họ tưởng tượng muốn càng tốt. Tần Lan Tinh không có đi cẩn thận hỏi đến Tần Nguyệt Hồng rốt cuộc là như thế nào xoay người đương chủ nhân, lại là như thế nào khắc phục tâm lý chướng ngại cùng Chu Lão Gia kiêm điệp tình thâm. Dù sao ở nàng mà nói, Tần Nguyệt Hồng không có như vậy quan trọng. Nếu như Tần Nguyệt Hồng không bản thân chạy đến nàng trước mặt tới, Tần Lan Tinh thậm chí trong nháy mắt liền sẽ quên còn có Tần Nguyệt Hồng như vậy một nhân vật tồn tại. Lại không phải cỡ nào thân cận thân thích, ngày thường cũng không có như vậy nhiều lui tới, Tần Nguyệt Hồng thật đúng là đem chính mình trở thành đại nhân vật. Tần Lan Tinh vẫn là câu nói kia, nàng tỷ tỉ, tỉ chỉ có Tần Lan Linh một người. mà khác, liên toàn bộ đều dựa vào biên trạm hảo. Cùng với Tần Nguyệt Hồng sự tình trấn ai lạc định, Từ hôm mọi người Nhật Tử đều lập tức trở nên bình tĩnh xuống dưới. Tân Tiểu Sơn thực mau liền ở chấn trên đứng vững vàng bước chân, La Tử Lạc trở về thời gian cũng thoảng qua, đi 3 năm. 3 năm sau, La Tử Lạc 17, thần Lan Tinh 15. Nay một năm, đã xảy ra 2 kiện đại sự. Đệ nhất kiện, La Tử Lạc cùng năm vừa mới 13 tần trạch đồng kỳ tham gia khoa cử, đều là bắt được không tội thứ tự. Cái thứ 2. còn lại là la tử lạc hồi thượng kinh thời gian tới rồi kỳ hạn không bao giờ có thể kéo dài la tử lạc phải rời khỏi sự tình tần lan tinh đã sớm biết cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý bất quá thật chờ một ngày này đã đến tần lan tinh vẫn là nhấp môi trầm hạ mặt lan tinh muốn hay không đi nhà ta làm khách bốn năm trước la tử lạc trở về thời điểm chính là khởi nghị thầm muốn mang đi tần lan tinh mà nay hắn chấp niệm như cũng bất biến hứa hẹn cũng trước sau hữu hiệu Ân, thần Lan Tinh đảo không phải không nghĩ tới đi Thượng Kinh đi một chút nhìn xem. Bất quá la tử lạc giờ phút này đề nghị, rõ ràng là cực có thâm ý, không phải do Tần Lan Tinh không nhiều lắm tưởng. Sớm hai năm thời điểm, Phụ Vương cùng Mẫu Phi liền muốn trông thấy Lan Tinh. Chỉ là bị ta vẫn luôn ngăn đón, mới không có thành hàng. Còn có vài vị hoàng thúc bên kia, cũng nhiều lần đề cập muốn tới Lâm Hà Thôn thấy Lan Tinh. Ta thật là có chút ngăn không được. liền nghĩ dứt khoát mang làn tinh cùng nhau hồi thượng kinh vừa lúc cũng cùng người nhà của ta đều trông thấy mặt ở không có được đến tần lan tinh cho phép phía trước la tử lạc cũng không muốn cấp tần lan tinh áp lực quá lớn nay đây mặc kệ ai nói muốn tới thấy tần lan tinh đều bị la tử lạc chắn trở về chỉ là thời gian đi qua lâu như vậy tam vương phủ đã bắt đầu vì hắn chủ bị hôn sự nếu hắn lại không đem Lan tinh mang về thượng kinh chỉ sợ mẫu phi bên kia thật muốn tùy tiện cho hắn tắt cái khuê các thiên kim la tử lạc cũng không phải nói thượng kinh những cái đó gia đình giàu có tiểu thư đều không tốt chẳng qua dù có ba ngàn con sông ta cũng chỉ uống một gáo nước hắn trong lòng sớm đã có duy nhất để ý nữ tử này đây này bốn năm hắn nguyện ý lưng beo vương phủ một mà lại gây ở trên người hắn áp lực kiên trì lưu lại nơi này bồi hắn âu yếm cô nương cùng nhau lớn lên mà nay hắn Kỳ thật có thể trực tiếp đi tìm Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cầu hôn. Nhưng trước đó, La Tử Lạc càng muốn muốn xác định Tần Lan Tinh tâm ý, cũng muốn trước mang Tần Lan Tinh đi xem hắn ngày sau rất có khả năng sẽ sinh hoạt địa phương. Thượng Kinh a. Tần Lan Tinh không tính là khắc hào, lại cũng hoàn toàn không bại xích. Hung chi Tần Trạch sắp đi trước Thượng Kinh chuẩn bị thi đỉnh, Tần Lan Tinh gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi cùng La Tử Lạc đồng hành cái này đề nghị. Có Tần Lan Tinh bồi. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương là thực yên tâm tần Trạch đi trước Thượng Kinh. Hung chi còn có La Tử Lạc cùng một bọn thị vệ ở đâu, bọn họ liền càng thêm không lo lắng. Vì thế, ở tuyển định Nhật Tử, La Tử Lạc cùng Tần Lan Tinh đoàn người, đúng hạn đến Thượng Kinh. La Tử Lạc hồi Thượng Kinh, Tam Vương Phủ tự nhiên là hưng sư động chúng, sáng sớm liền phái người ở cửa thành chờ. Này coi như là Tần Lan Tinh lần đầu kiến thức Tam Vương Phủ chân chính phô trương cùng trận trượng. Không có cấp tần lan tinh cùng tần trạch cự tuyệt cơ hội, bọn họ tỷ đệ hai cũng bị đồng thời nên vào Tam Vương Phủ. Con của ta A, rốt cuộc chịu đã trở lại. Vừa thấy đến La Tử Lạc, chờ ở chính sảnh Tam Vương Phi liền rớt xuống nước mắt, xong tới ôm lấy La Tử Lạc. Lúc trước La Tử Lạc nói phải về Lâm Hà Thôn, Tam Vương Phi là kiệt lực phản đối. Thẳng đến hiện nay, nàng cũng đặc biệt không tán thành La Tử Lạc vì kẻ hèn một cái bình dân nữ tử. Phóng hảo hảo Tam Vương phủ không được, một hai phải đi nàng nghe cũng không từng nghe quá thâm sơn cùng cốc cư chú giải đến bốn năm lâu. Thật nhiều thứ, Tam Vương phi hành lý đều chuẩn bị tốt, liền tính toán lên xe ngựa đi đem La Tử Lạc tiếp trở về. Nhưng mà mỗi khi trước khi xuất phát, đều bị hắc mặt Tam Vương gia cấp ngăn cản xuống dưới. Giờ phút này rốt cuộc đem La Tử Lạc mong trở về, Tam Vương phi một lòng toàn bộ nhào vào La Tử Lạc trên người. Đến nỗi la tử lạc bên người Tần Lan Tinh cùng Tần Trạch hai tỷ đệ, nàng liền căn bản không để vào mắt. Không thể phủ nhận, Tam Vương Phi là cực độ không mừng Tần Lan Tinh. Nàng ném 10 năm nhi tử, thật vất vả mới tìm trở về. Vốn định cầm ý gì ngọc thực đem nhi tử dưỡng hảo, nào nghĩ đến nhi tử bất quá ở vương phủ ngây người 3 năm, liền khăng khăng rời đi. Vì, bất quá là một tiểu nha đầu. Tam Vương Phi thực cảm kích Tần Lan Tinh đã từng đối la tử lạc quan tâm. cũng tự đáy lòng cảm ơn Tần Lan Tinh đã cứu La Tử Lạc rất nhiều lần. Nhưng là này cũng không tỏ vẻ, Tam Vương Phi liền nguyện ý tiếp thu Tần Lan Tinh như vậy con dâu. Tam Vương Phi có thể lên mặt đem vàng bạc châu báu ban thưởng Tần Lan Tinh, cũng nguyện ý làm Tần Lan Tinh người nhà gia quan tiến tước, từ đây vinh hoa phú quý nhất sinh nhất thế. nay đó vật ngoài thân chỉ cần Tần Lan Tinh mở miệng, nàng đều chấp thuận, cũng sẽ không tiếc rẻ. Nhưng là Tần Lan Tinh muốn gả tiến Tam Vương Phủ, Tam Vương Phi như mày, là nói cái gì cũng không chịu. Bên sự tình, chỉ cần La Tử Lạc đề ra, Tam Vương Phi khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đồng ý duy độc một việc này, Tam Vương Phi vô luận như thế nào cũng không chịu thỏa hiệp. Đây cũng là vì sao La Tử Lạc nói không cho vài vị hoàng thúc đi gặp Tần Lan Tinh, Tam Vương Phi liền giúp đỡ ngăn lại tới nguyên nhân căn bản ơi Không phải sợ hãi dọa Tần Lan Tinh, mà là căn bản không đem Tần Lan Tinh trở thành người một nhà. cũng không nghĩ bọn họ hoàng gia người đều nhận thức Tần Lan Tinh. Dù sao Tần Lan Tinh cũng sẽ không thật sự gả cho bọn họ gia đình lạc, thật sự hoàn toàn không cái này tất yếu, không phải sao? mươi 78 La Tử Lạc không có cự tuyệt Tam Vương Phi thân cận. Từ hắn 10 tuổi năm ấy bị mang về Tam Vương Phủ, Tam Vương Phi đối hắn liền vẫn luôn này thân thiện, chỉ hận không được đem hắn phủng ở lòng bàn tay đau chứ. La Tử Lạc có thể cảm giác được Tam Vương Phi đối hắn yêu thương cùng che chở. Hắn bản nhân cũng hoàn toàn không phản cảm cùng Tam Vương Phi tiếp cận. Bởi vì Tam Vương Phi đái hắn đủ loại dụng tâm, La Tử Lạc đối Tam Vương Phi cũng là cực kỳ kính trọng. Bất quá giờ khắc này, La Tử Lạc nhạy bén đã nhận ra không thích hợp. Không phải Tam Vương Phi đối thái độ của hắn có gì không thích hợp, mà là Tam Vương Phi đối Tần Lan Tinh thái độ cực kỳ lãnh đạm. Càng sâu đến, là mang theo một chút bắt bẻ. La Tử Lạc chưa bao giờ là bắn tên không đích người. Bình tĩnh nhìn Tam Vương Phi một lát, La Tử Lạc hộ ở tần lan tinh trước người. Không có quá nhiều ngôn ngữ, La Tử Lạc lại là dùng nhất thực tế hành động biểu lộ đối tần lan tinh giữ gìn, cùng với đối Tam Vương Phi kháng nghị. Tam Vương Phi nhấp môi, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt không mừng, lại là vẫn chưa tiếp tục phóng xuất ra tới. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tam Vương Phi tầm mắt không hề dừng ở tần lan tinh trên người, hơn nữa một mặt quan tâm nhìn La Tử Lạc. do hỏi nổi lên La Tử Lạc ở bên ngoài tình trạng. Cứ việc mỗi tháng đều có hộ vệ hướng vương phủ truyền tin, La Tử Lạc cũng sẽ thỉnh thoảng tu thư về nhà báo Bình An, Tam Vương Phi lại vẫn cứ không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Bởi vì La Tử Lạc khi còn bé trải qua, Tam Vương Phi đối La Tử Lạc đặc biệt coi trọng. Mất mà tìm lại tâm tình quá mức mãnh liệt, khó tránh khỏi liền càng thêm để ý La Tử Lạc nhất cử nhất động. Nghe Tam Vương Phi hỏi chuyện, La Tử Lạc đúng sự thật gật gật đầu. cho trả lời là trấn an tam vương phi tâm cũng ở không dấu vết vì tần lan tinh để cao ấn tự phân tỉ như ở la tử lạc trong miệng hắn ở bên ngoài thường xuyên đều có đã chịu tần lan tinh chiếu cố lạnh nhiệt luôn có tần lan tinh nhắc nhở chưa từng chịu quá nửa điểm bị khuất cũng quá đến cực kỳ thoải mái may mắn la tử lạc không phải đặc biệt am hiểu hoa ngôn xảo ngữ hạng người nay đây cứ việc hắn thực nỗ lực ở vì tần lan tinh tranh thủ tam vương phi hảo cảm Trong lời nói ngôn từ cũng không sẽ có vẻ quá mức khoa trường, thậm chí khiến cho Tam Vương Phi phản cảm cùng chán ghét. Nghe La Tử Lạc giảng thuật, Tam Vương Phi thật là cảm thấy đi, Tần Lan Tinh còn tính không tồi. Bất quá, liền tinh Tần Lan Tinh là cái hảo cô nương, theo chân bọn họ vương phủ xuất thân cũng kèm qua xa. Tam Vương Phi biết, La Tử Lạc khẳng định là cực kỳ thích Tần Lan Tinh. Từ nhỏ thanh mai trúc mã cảm tình. Nơi nào là thượng kinh những cái đó xa lạ nhà giàu thiên kim nhóm có thể so với. Hung chi ở La Tử Lạc tình cảnh nhất hung hiểm thời điểm, chỉ có Tần Lan Tinh kéo La Tử Lạc một phen. thần Lan Tinh đối La Tử Lạc, là có tái tạo tri ân. Tam Vương Phi thực cảm kích Tần Lan Tinh đã từng đối La Tử Lạc dối tay tương trợ, cũng nguyện ý cấp Tần Lan Tinh vài phần mặt mũi. Nhưng càng nhiều, liền thứ Tam Vương Phi không muốn thỏa hiệp. Con trai của nàng, khi còn bé vận mệnh thấp thoảng. Ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ. Đến nay nhớ tới lần đầu nhìn thấy La Tử Lạc cảnh tượng, Tam Vương Phi liền nhịn không được rớt nước mắt. Đường đường Tam Vương Phủ Thế Tử, chính thức hoàng gia người, thế nhưng bị người ngược đái đến tận đây. Ngay lúc đó La Tử Lạc mới bao lớn. Những người đó như thế nào liền bỏ được? Sao có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới? Tam Vương Phi lúc ấy liền muốn hỏi La Gia người tội. Nhưng mà, Tam Vương ra ngăn cản nàng. Tam Vương gia nói, Quyền đương gậy ông đập lưng ông. La gia người xác thật cứu La Tử Lạc một cái mệnh. La Tử Lạc này mười năm chắc chở đó là còn La gia người ân. Đến tận đây, La Tử Lạc cùng La gia người thanh toán xong lại vô nửa phần liên quan. Tam Vương phi đối này là bất mãn, tổng cảm thấy con trai của nàng bị lớn lao hủy khuất lại không thể trị La gia người tội, quá nghẹn khuất, cũng quá khó chịu. Nhưng là Tam Vương gia cũng nói, người không biết không tội. Đừng nói la tử lạc là bọn họ tam vương phủ thế tử, chẳng sợ la tử lạc là trong hoàng cung hoàng tử, việc này cũng chỉ có thể trọng lấy nhẹ phóng. Bọn họ là không thể đem la ra người thế nào, cũng không cái này tất yếu. Quyền đương, là cho thỏa đáng không dễ dàng tìm trở về nhi tử tích đức. Tam vương ra phía trước những lời này đó, tam vương phi tất cả đều không thế nào nhận đồng. Nhưng mà cuối cùng một câu, trực tiếp liền ở giữa tam vương phi nhất để ý sự tình. Chọc tới rồi Tam Vương Phi uy hiếp. Là đâu? Nhà bọn họ tử lạc từ nhỏ liền bị như vậy nhiều khổ, nên tích đức. Cuối cùng, Tam Vương Phi vẫn là cam chịu Tam Vương ra nói, không lại truy cứu la ra người sai lầm. Dù sao trời cao hoàng đế xa, nàng chỉ đương nhắm mắt làm ngơ, cái gì cũng không biết tính. Bất quá, mặt khác sự tình đều hảo thuyết, giờ phút này La tử lạc cư nhiên đem tần lan tinh mang về thượng kinh. Tuy là Tam Vương Phi lại tưởng khoan dung rộng lượng, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Chỉ là, lại đại bất mãn, ở nhìn đến La Tử Lạc đối Tần Lan Tinh giữ gìn lúc sau, Tam Vương Phi đáy lòng vẫn là nổi lên vận sóng. Tam Vương ra hồi phủ thời điểm, La Tử Lạc đoàn người đã ở vương phủ trụ hạ. Mặc kệ Tam Vương Phi cỡ nào không mừng Tần Lan Tinh, nếu La Tử Lạc che chở Tần Lan Tinh, nàng liền sẽ không chọc La Tử Lạc sinh khí. Ít nhất bên ngoài thượng xem ra, Nàng đối Tần Lan Tinh đã đến vẫn là nghiêm túc chiêu đãi. Tam Vương Phi rõ ràng đối nàng không thế nào nhiệt tình, Tần Lan Tinh cũng không ngoài ý muốn. Vô duyên vô cớ, Tam Vương Phi thật muốn đối nàng nhiệt tình khoản đãi, Tần Lan Tinh mới có thể thụ sủng nhược kinh nhận định Tam Vương Phi có khác sở đồ. Hiện nay như vậy xa cách, khá tốt. Đối nàng tới nói, đối Tam Vương Phi mà nói, đều thực tự tại. So với Tam Vương Phi thái độ, Tam vương ra đối đãi tần lan tinh cùng tần trạch tỷ đệ hai người liền phá lệ đặc thù đãi ngộ la tử lạc đối tần lan tinh tâm ý không khó đoán bốn năm qua đi nên biết đến tam vương ra đều biết đến nỗi nên dùng cái gì thái độ tới đối đãi tần lan tinh tam vương ra đều có đúng mực đắn đo này chuẩn nay đây cùng ngày cơm chiều, tam vương phủ trực tiếp bày thịnh yến đặc biệt long trọng nếu là tam vương ra mở tiệc tam vương phi tất nhiên là yêu cầu cùng đi ở bên cứ việc nàng không phải như vậy tình nguyện cấp tần lan tinh cái này thù vinh vô luận tam vương phi có nguyện ý hay không tam vương ra hạ lệnh tam vương phủ sở hữu chủ tử tất cả đều đến đông đủ người một nhiều bao phủ ở một khối cảm xúc tự nhiên liền đi theo trở nên phức tạp có đôi tần lan tinh tỷ đệ hai phóng thích thiện ý cũng có đôi tần lan tinh tỷ đệ hai thập phần khinh thường bất quá tổng thể mà nói làm cho tam vương ra mặt không ai sẽ biểu hiện quá mức đắm chìm trong đủ loại tầm mắt hạ Tần Lan Tinh rất là bình tĩnh, hoàn toàn không giao động. Nàng đối Tam Vương Phủ không chỗ nào cầu, cũng không thèm để ý Tam Vương Phủ vinh hoa phú quý, mặc kệ Tam Vương Phủ mọi người là cái gì thái độ, nàng bản thân đều không có nửa điểm phản ứng. Đối mặt Tần Lan Tinh này, phân thông dung bình tĩnh cùng sủng nếu không kinh, Tam Vương phi nhưng thật ra kinh ngạc liên tiếp nhìn vài mắt qua đi. Không nghĩ tới Tần Lan Tinh vẫn là cái chấn được trang chủ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Tần Lan Tinh sẽ là cái không phóng khoáng, lấy không ra tay. Giờ phút này xem ra, nàng nhưng thật ra phải đối Tần Lan Tinh lau mắt mà nhìn. Đồng dạng bình tĩnh phong rong, còn có La Tử Lạc. Tuy rằng ở Tam Vương Phủ ở ba năm, La Tử Lạc cùng mọi người quan hệ lại cũng không tính chân chính thân cận. Nhất muốn tốt đương nhiên là Tam Vương gia, Tam Vương Phi, còn có hắn ruột thịt muội muội. Mặt khác, liền không phải như vậy quan thân. Nay đây cứ việc đang ngồi một đám người. La Tử Lạc chân chính nói chuyện được người, cũng không bài vị. Không thể phủ nhận, mọi người đối Tần Lan Tinh là lòng mang tò mò. Nhưng mà, vốn là cùng La Tử Lạc không quen biết bọn họ, thật sự rất khó tìm hiểu Tần Lan Tinh đến tột cùng là ai. Đương nhiên, cũng có vài vị là chương miệng. Chẳng qua thật chờ đến lúc này, không riêng La Tử Lạc, ngay cả Tam Vương Phi cũng là thật đánh thật bảo vệ Tần Lan Tinh. Lại nói như thế nào? Tần Lan Tinh cũng là nhà nàng tử lạc mang về vương phủ. Những người này nếu là tìm Tần Lan Tinh phiền thoái, nhưng còn không phải là ở tìm nhà nàng tử lạc không thoải mái. Tam Vương Phi không thèm để ý Tần Lan Tinh, lại duy độc đem la tử lạc coi là trong mắt. Phàm là sẽ làm la tử lạc không thoải mái người, Tam Vương Phi một cái cũng không nhẹ tha, cũng không sẽ có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Tam Vương Phủ một đám người thực mau liền phát hiện, vị này Tần Lan Tinh cô nương là cái chọc không được chủ. Bọn họ không xem tăng mặt cũng đến xem Phật mặt, có Tam Vương Phi ở mặt trên đệ nặng, thật là không thể đem Tần Lan Tinh thế nào. Không nói Tam Vương Phủ, phóng nhãn toàn bộ Hoàng gia, Tam Vương Phi địa vị cũng là có tầm ảnh hưởng lớn. Nếu Tam Vương Phi nguyện ý che chở Tần Lan Tinh, chắc hẳn phải vậy không ai dám đi đắc tội Tam Vương Phi. Cho nên không bao lâu công phu, mấy phen thử người liền đều hành quân lặng lẽ. Tổng cảm thấy nói thêm gì nữa, sẽ đưa tới Tam Vương Phi nhớ thương. Đến lúc đó, liền không đơn giản là răn dạy vài câu sự. Như thế nghĩ, mọi người sôi nổi cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau, tạm thời lui tan. Tần Lan tinh tuy rằng không có để ý những người này hành động, bất quá mọi người phản ứng cùng ý đồ, nàng là xem ở trong mắt. Không khỏi, liền gợi lên quẹ miệng. Nàng không nói lời nào, lại cũng không đại biểu nàng chính là mềm quá hồng. Bất động Tam Vương Phi là bởi vì Tam Vương Phi là là tử lạc mẹ ruột. Hơn nữa Tam Vương Phi tuy rằng không mừng nàng, nhưng vẫn chưa chân chính làm ra bất luận cái gì hành động tới đối phó nàng. Ít nhất cho tới nay mới thôi, Tam Vương Phi biểu hiện, còn ở Tần Lan Tinh có thể chịu đựng trong phạm vi. Đến nỗi mới vừa rồi Tam Vương Phi rất nhiều giữ gìn, Tần Lan Tinh càng là ghi tạc trong lòng, tính toán lãnh hạ này phân tình. nay gần nhất, Tần Lan Tinh càng thêm không cho rằng Tam Vương Phi sẽ là nàng địch nhân. Tần Lan Tinh cũng không hoài nghi. Tam vương phi chán ghét tâm tình của nàng, là thiết thực tồn tại. Nhưng là, tam vương phi chấp thuận nàng ở vương phủ trụ hạ, lại mặc kệ la tử lạc rời đi thượng kinh 4 năm lâu. Đủ có thể thấy ở tam vương phi trong lòng, so với chán ghét nàng cái này người xa lạ, la tử lạc mới là càng vì quan trọng nhất. Bởi vì la tử lạc ở vương phủ trụ không vui, cho nên tam vương phi cứ việc thập phần không tha, lại cũng đáp ứng rồi la tử lạc rời đi. Bởi vì nàng là La Tử Lạc mang về Tam Vương Phủ, nay đây chẳng sợ Tam Vương Phi lại là không mừng, vẫn như cũ đem nàng cùng Tần Trạch An bài gọn gàng ngăn nắp. Tam Vương Phi có lẽ sẽ không đối nàng thân thiện, lại cũng sẽ không như hại nàng. Chỉ vì nàng cùng Tam Vương Phi chi gian, có một đạo cộng đồng nhịp cầu. Đó chính là, La Tử Lạc. Tam Vương Phi không mừng, thần Lan Tinh Kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Ở tùy La Tử Lạc tới Thượng Kinh phía trước, Nàng cũng đã lường trước tới rồi Tam Vương Phủ có khả năng đủ loại phản ứng. Tam Vương Phi ở nhìn thấy nàng lúc sau thái độ, cũng là Tần Lan Tinh rất nhiều suy đoán chung một trong số đó. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, Tần Lan Tinh nhưng thật ra thực thưởng thức Tam Vương Phi thủ vững bản tâm lúc sau dung nhẫn cùng thoái nhượng. Nếu như Tam Vương Phi đối nàng đã đến không hề có phản ứng, Tần Lan Tinh ngược lại muốn ngờ vực Tam Vương Phi đến tuột cùng có phải hay không thiệt tình yêu thương là tử lạc cái này mất mà tìm lại nhi tử. Rốt cuộc lấy thân phận của nàng, là vô luận như thế nào cũng trèo cao không thượng la tử lạc. Rõ ràng biết nàng đến từ dân gian tiểu sân thôn, lại một chút không thèm để ý nàng tồn tại cùng xuất hiện, Tam Vương Phi đối la tử lạc lại như thế nào là thiệt tình. Mà Tam Vương Phi rõ ràng cực kỳ không mừng nàng, lại vẫn là đáp ứng rồi nàng trụ hạ, chấp thuận nàng giờ phút này ở trong yến hội thăm dự, làm sao không phải bận tâm la tử lạc tâm tình, không đành lòng la tử lạc thương tâm khổ sở. Chương 79 Tần Lan Tinh cùng Tam Vương Phi Xưa nay không quen biết Tự nhiên sẽ không đem chính mình coi là Mỗi người yêu thích hương bánh trái Chắc chắn Tam Vương Phi cần thiết thích nàng Đối nàng thịnh tình khoản đãi Hoàn toàn tương phản Chỉ cần Tam Vương Phi xác thật yêu thương la tử lạc Tần Lan Tinh không những sẽ không sinh khí Ngược lại sẽ xem trọng Tam Vương Phi Vài mắt Giờ phút này Tam Vương Phi nguyện ý nhớ la tử lạc tâm tình Áp lực đối nàng cái này Bình dân nữ tử bất mãn Đã là rất được Tần Lan Tinh tán thành Bởi vì có Tam Vương Phi Ở một bên giúp đỡ Tam Vương Phủ này đốn thịnh yến Tần Lan Tinh ăn còn tính thư thái Không có đã chịu quá lớn quấy dày. Bất quá dù vậy Ở hiến hội lúc sau La Tử Lạc vẫn là cực kỳ nghiêm túc Cùng Tần Lan Tinh xin lỗi Vì sao phải xin lỗi Ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao Tần Lan Tinh đương nhiên minh bạch La Tử Lạc rốt cuộc ở Vì sao sự cùng nàng xin lỗi Nhưng mà ở nàng mà nói, không có cái này tất yếu. La Tử Lạc cũng hoàn toàn không cần vì hôm nay sự phụ trách. Ta cực kỳ khó được, La Tử Lạc bị tần Lan Tinh hỏi chuyện hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn chưa từng làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nhưng hắn sai đánh giá tam vương phủ thế cục. Một bên tình nguyện đem Lan Tinh mang đến thượng kinh, lại làm Lan Tinh tao ngộ chậm trễ, đây là hắn sai lầm, cũng là hắn sơ sẩy. La Tử Lạc, ở ta trong mắt. Ngươi trước nay đều chỉ là la tử lạc, không hơn. Mặc kệ ngươi là đã từng la ra đại tiểu tử, vẫn là hiện nay tam vương phủ thế tử, cùng ta đều không có bất luận cái gì quan hệ. Ta kết giao ngươi, không phải kết giao già thế của ngươi, cũng không phải kết giao ngươi phía sau bối cảnh cùng chỗ dựa. Đồng dạng, ngươi là ngươi, người khác là người khác. Ta còn không đến mức phân không rõ ràng lắm tốt xấu, bởi vì người khác lời nói việc làm liền giận chó đánh mèo với ngươi. Tần Lan tinh nghiêm trang nhìn La Tử Lạc, nói cũng là nàng nhất chân thật ý tưởng. Cũng có lẽ Tam Vương Phủ đều không phải là mỗi người đều như La Tử Lạc như vậy thành tâm hoan nên nàng cùng Tần Trạch đã đến, nhưng nàng sở dĩ sẽ đáp ứng trụ tiến Tam Vương Phủ, gần là bởi vì La Tử Lạc mời mà thôi. Nếu nàng không phải vì người khác tới Tam Vương Phủ, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì người khác liền rời đi. Nay đây, La Tử Lạc hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ miên man suy nghĩ. nếu như nàng sẽ rời đi tam vương phủ như vậy lý do chỉ có một la tử lạc mang nàng rời đi là mang đều không phải là mặt khác bất luận cái gì phương thức nhiều năm như vậy quen biết tần lan tinh đối la tử lạc có tuyệt đối tin tưởng bất luận kẻ nào đều có khả năng đuổi nàng cùng tần trạch rời đi tam vương phủ chỉ có la tử lạc không có khả năng sẽ làm như vậy cảm nhận được tần lan tinh đối hắn tín nhiệm la tử lạc sửng sốt một chút hơn nửa ngày sau Nhìn không được cười khổ ra tiếng, tổng cảm thấy ở ngươi trước mặt, ta đặc biệt dễ dàng phạm xuẩn. Rõ ràng lại đơn giản bất quá đạo lý, ta lại như thế nào cũng nhìn không thấu. Đó là bởi vì ngươi đang ở trong đó, tự nhiên liền đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng. Tần Lan Tinh cười nhạt lắc lắc đầu, nhón mũi chân vương tay, nhẹ nhàng vô vô la tử lạc bả vai, yên tâm, ta chính là ngươi lão đại, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, đều sẽ vẫn luôn che chở ngươi. đối mặt tần lan tinh thân cận la tử lạc hơi hơi dơ lên khỏe miệng nhưng mà nghe nói tần lan tinh đem nói cho hết lời la tử lạc nhịn không được lại trong lòng thở dài một hơi tuy rằng thực thích tần lan tinh đối hắn này phân đặc biệt nhưng là loại này người trong lòng vẫn luôn đem hắn trở thành tiểu đệ cảm giác thật là không thế nào dễ chịu nhưng mà ái mộ tần lan tinh nói la tử lạc tạm thời cũng là nói không nên lời nguyên bản hắn nghĩ trước mang tần lan tinh tới thượng kinh tam vương phủ nhìn xem cũng trông thấy người nhà của hắn. Sau đó hắn cùng Tần Lan Tinh sự tình liền có thể làm từng bước, từng bước một tới. Chỉ là thật chờ đem Tần Lan Tinh mang tiến vương phủ, chỉ là tam vương phi thái độ, liền cũng đủ khiến cho La Tử Lạc coi trọng. La Tử Lạc tưởng cấp Tần Lan Tinh là một phần an gối vô ưu hạnh phúc, mà không phải gặp phải trong nhà trưởng bối làm khó dễ cùng không mừng. Như vậy bầu không khí cùng tình cảnh, không phải La Tử Lạc muốn phô khai ở Tần Lan Tinh trước mặt hạnh phúc, nay đây việc cấp bách La Tử Lạc càng muốn phải làm là dẫn đầu thuyết phục Tam Vương Phi giành được Tam Vương Phi cùng với Tam Vương gia tán thành cùng đồng ý Tần Lan Tinh hắn là cưới định rồi cuối cùng La Tử Lạc cũng không có tiếp Tần Lan Tinh cái gọi là bảo hộ hắn ngôn ngữ từ nhận thức Tần Lan Tinh thời điểm bắt đầu hắn liền không có đem chính mình coi thành Tần Lan Tinh tiểu đệ chẳng qua xem Tần Lan Tinh vẫn luôn hưng thú bừng bừng hắn cũng liền không có đem lời nói cho phá mà nay hắn Tuy rằng như cũ không nghĩ làm tần lan tinh thất vọng, lại cũng mong đợi có thể cho dư tần lan tinh lớn hơn nữa vui mừng. Cũng cho nên, liền không thể mọi chuyện đều làm tần lan tinh như nguyện. Tần lan tinh cũng không để ý la tử lạc trầm mặc không nói. Cứ việc cùng la tử lạc cùng nhau lớn lên, nhưng la tử lạc trước nay đều không phải náo nhiệt tính tình. Ít nói, mới càng phù hợp la tử lạc lâu dài tới nay nhân thiết. Thật giống như ngày thường bọn họ thường xuyên ở một khối. cũng đều là nàng nói càng nhiều. Mà La Tử Lạc, vẫn thường đều là người nghe thân phận. Một bên tần trạch nhìn nhìn rõ ràng có khác thâm ý La Tử Lạc, lại xem xét hoàn toàn không nhận thấy được không thích hợp tần lan tinh, hơi há muộn, lại nhắm lại. Tính, Tử Lạc Ca cùng hắn tỉ hai người chi gian sự tình, vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết hảo. Dù sao hắn rất thích Tử Lạc Ca, liền đem hắn thích nhất nhị tỷ giao cho Tử Lạc Ca chiếu cố hảo. Thay đổi người khác, Hắn là nói cái gì cũng không chịu yên tâm. Đến nỗi Tam Vương Phi tựa hồ đối hắn nhị tỷ không phải thực vừa lòng. Ở tần trạch trong mắt, liền càng thêm không là vấn đề. Hắn thực mau liền sẽ tham gia thi đình, đợi cho hắn thuận lợi khảo đến công danh, đều có vì hắn nhị tỷ chống lương thời điểm. Đợi cho khi đó thời khắc đó, hắn nhị tỷ thân phận thế tất là không lầm, cũng tuyệt đối sẽ không làm Tam Vương Phi coi thường đi. La tử lạc bên này đang theo Tần Lan Tinh nói chuyện. Bên kia Tam Vương Phi còn lại là không thế nào cao hứng cùng Tam Vương gia để cập đối tần lan tinh thân phận bất mãn. Vị kia cô nương nhìn không tồi, là cái đại khí, không giống như là tầm thường ba thánh gia tiểu nữ tử. Cùng Tam Vương Phi cái nhìn bất đồng, Tam Vương gia kỳ thật rất vừa ý tần lan tinh. Tam Vương gia là đường kim thánh thượng bảo huynh cũng không mơ ước ngôi vị hoàng đế ý đồ, cũng không có mở rộng thế lực dã tâm. con hắn, chỉ cần cả đời vững vàng niên vui. Cưới ai trở về đương thế tử phi, Tam Vương gia đều là sẽ không phản đối. Đương nhiên, Tam Vương gia này phân rộng rãi, cũng cùng la tử lạc đã từng bị bị mất 10 năm rất có quan hệ. Khi đó Tam Vương gia, là thật sự cho rằng, hắn cả đời này đều không thể tái kiến nhi tử. Tuy rằng tiểu nữ nhi cũng là hắn huyết mạch, nhưng nhi tử rốt cuộc bất đồng. Dài đến 10 năm đều không có con nối dõi kế thừa thế tử chi vị. Tam vương gia nội tâm thất vọng cùng nôn nóng là không cần nói cũng biết. Mà liên ở hắn mắt thấy liền phải hoàn toàn tuyệt vọng hết sức, la tử lạc bị tìm trở về. Kia trong ngáy mắt, tam vương gia chỉ cảm thấy trời cao lại một lần ban ân, chiếu cố hắn, chiếu cố tam vương phủ. Từ ngày ấy lúc sau, tam vương gia đối rất nhiều chuyện đều không hề cố tình chấp nhất, cũng sẽ không lấy phiến khái toàn phủ định bất luận kẻ nào cùng sự.